vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi hai ai muốn báo thù. tranh thủ thời gian đến. ta còn không có xếp đầy đủ chúc mừng khổng tước vương cung. trầm thương sinh cười ha hả đối với khổng tước vương chúc mừng nói. khổng tước vương giữa lông mày, nhiều hơn một phần mệt nhọc. đại ca cái này vương vị nhưng là thật không tốt ngồi, hoàn toàn không có vương tử tới tự tại. khổng tước vương mệt mỏi nói ra từ hắn đăng vị ba ngày đến nay có không nhìn xong tấu chương còn có thật nhiều quốc gia khác văn thư ba ngày này khổng tước vương cơ hồ không có làm sao hảo hảo ngủ qua ngươi vị trí này không biết có bao nhiêu người nhớ đến đâu ngươi còn ngại mệt mỏi từ hoán cảnh theo trầm thương sinh đằng sau nghe được khổng tước vương cười khúc khích khổng tước vương mặt lộ vẻ vẻ mặt vô tội nói ra Ta cái này một cái nho nhỏ cổ quốc chính là mệt mỏi như vậy. Các ngươi nơi đó những cái kia hoàng triều thánh thượng. Không biết nhiều mệt mỏi đây. Khổng tước vương nhìn xem trầm thương sinh. Chỉ sợ đại ca tương lai cũng nhất định sẽ trở thành thánh thượng. Đến lúc đó ngài liền biết có bao nhiêu mệt mỏi. Trầm thương sinh chỉ là cười cười. Nói ra bây giờ ta cũng giúp ngươi làm xong. Ngày mai ta liền muốn hồi triều. Khổng tước vương nghe vậy. Lập tức đứng lên Vội vàng nói Đại ca không lại lưu thêm 2 ngày sao Trầm thương sinh lắc đầu Nói ra Không lưu ngươi vừa mới đăng vị Phải bận rộn sự tình còn có rất nhiều Vậy được rồi khổng tước vương gật đầu bất đắc dĩ Cũng không biết lần này phân biệt về sau Chúng ta khi nào lại có thể gặp nhau Trầm thương sinh đi đến khổng tước vương bên cạnh Vỗ vỗ khổng tước vương bả vai Nói ra, quản lý một quốc gia, cũng không thể giống như làm vương tử như thế tùy ý. Ngươi trọng trách, rất nặng khổng tước vương nhẹ gật đầu. Ta biết, khổng tước vương đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một cái hộp gỗ, đưa cho trầm thương sinh. Nói ra, năm đó ở trong núi lớn tranh bảo, đại ca ngươi có một phần, ta chỗ này cũng có một phần. Thế nhưng là ta nghiên cứu nhiều năm như vậy. Thứ gì cũng không có nghiên cứu ra được Cho ngươi đi khổng tước vương đem trong tay hộp gỗ Cầm tới trầm thương sinh trước mặt Nghe nói như thế Trầm thương sinh lộ ra cười khổ Trong tay của ta cái kia phần còn tại đông cung nằm đâu Hoàn toàn vô dụng ha ha trầm thương sinh tiếp nhận hộp gỗ Nói ra Ngày mai trời vừa sáng ta liền dẫn người đi ngươi không cần tới tiến ú Vinh Quỳ Quy. Mơ Trầm thương sinh cùng tử hoán cảnh quay người rời đi Tại đi đến vương cung chỗ cửa lớn Khổng tước thanh âm truyền đến Ta chờ đại ca quân lâm thiên hạ ngày nào đó Trầm thương sinh hơi hơi dừng bước lại Tiếp theo nhanh chân rời đi khổng tước vương Nhìn xem trầm thương sinh rời đi bóng người Kỳ thực ta cũng không muốn làm vương Mà cái này lâu lan cổ quốc bách tính Lại là cần một vị khổng tước vương Khổng tước hà lặng lặng chảy xuôi bồi dưỡng lấy lâu lan cổ quốc bách tính. Nó tựa như là một vị mấu thân. Con của nàng. Nhất định muốn trở thành nơi này vương bởi vì. Nơi này con dân. Cần hắn đại mạc. Thanh niên trầm thương sinh đám người bọn họ. Cấp tốc hướng về đông vực mà đi. Mà lúc này đông vực cùng trầm thương sinh đến thời điểm hoàn toàn là hai loại cảnh tượng. Đông vực chư hoàng triều. Thánh thượng vẫn lạ. Thái tử mất mạng phàm là tại đại hàn cương vực không có làm tức rút lui đi ra hoàng triều. Không một người còn sống. Khiến người ta càng thêm rung động thì là. Cái kia hàn đô lâm hải chỗ. Một cái kinh thiên hú to. Mai táng bốn trăm ngàn thiên binh. Làm cái này tin tức sau khi truyền ra. Toàn bộ đông vực. Nổ tung á ta phải lớn hạ nợ máu trả bằng máu giết phù hoàng ta. Lục ta hoàng huyên. Thù này không đổi trời trung đại hạ đây đều là những cái kia thánh thượng sông thái tử không có rút lui đi ra hoàng triều bên trong người. Phát ra nổ hống. Mà rút lui đi ra cái kia vài tòa hoàng triều. Thánh thượng thì là trong bóng tối thở dài một hơi. Nhờ có bệ hạ thánh minh đúng đấy. Bọn họ cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Phải cứ cùng cái kia sát thần đối nhịp. Ngươi xem một chút. Chập chập kết cục này để bọn hắn không tin kết quả đây kết quả chính là ba mươi năm trước chàng cảnh tái hiện thôi chôn sống bốn trăm ngàn đó là cái ngoan nhân há lại chỉ có từng đó là ngoan nhân a khẳng định phải so ngoan nhân nhiều một chút a đúng đồng thời những cái kia bị chu sát thánh thượng thái tử hoàng triều nhao nhao phát ra chiếu thư tại lựa chọn tân hoàng đăng cơ đồng thời bắn tiếng nhường đại hạ hoàng triều Cho một cái công đạo những thứ này hoàng triều Có thánh thượng chấn áp Sự tình gì cũng không có Thế nhưng là Một khi thánh thượng cùng thái tử toàn bộ chết về sau Thừa còn lại hoàng tử ở giữa chiến tranh bạo phát Giống như là loại chuyện này Rất nhiều hoàng triều tại đại hạ không có động tác trước đó Hiện tại là tuyệt đối không dám động Người ta đại hạ vừa mới giết mấy vị thánh thượng Bọn họ cũng không muốn bước phía sau bụi Đông vực tại Bạch khởi lừa giết 400 ngàn về sau. Lộn xộn a nếu là hắn không giết cái kia chút thánh thượng thái tử còn tốt. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác giết. Lần này, đại hạ hoàng triều thế nhưng là gặp phải Đông vực rất nhiều hoàng triều xâm chiếm a hiện tại hắn gọi Bạch khởi. Thế nhưng là so 30 năm trước càng thêm hung tàn a những cái kia không có tham dự đại Hàn cương vực phân chia hoàng triều thế lực nhìn xem đông vực tình huống thở dài nói ra đang lúc chư đại hoàng triều cùng thế lực la hét ầm ý lấy phải lớn hạ cho cách lời nhắn nhủ thời điểm bạch khởi hồi kinh đại hạ trên kinh thành triều thiên điện bên trong bệ hạ bạch tướng quân ỉ lại quân kiêu ngạo dù cho mục vô thiên quy hẳn là thu lấy binh quyền lấy trọng tội ở trung bệ hạ bạch tướng quân giết hại hoàng triều thánh thượng Thái tử, có thể thấy được hắn giã tâm bừng bừng. Mong rằng bệ hạ sớm làm quyết đoán bệ hạ. Bạch tướng quân hiện tại đã đổi tên là Bạch Khởi. Thần tưởng rằng yêu ma ngang dọc. Ý đồ loạn ta đại hạ trầm vô địch rất thất vọng. Đồng thời cũng rất thoải mái thoải mái qua về sau. Mỗi ngày đối mặt dạng này trang bước đồ chơi. Cho nên hắn rất thất vọng. Không phải liền là giết mấy cái thánh thượng cùng mấy cái thái tử sao cần phải có đại kinh tiểu quái như vậy sao còn chỉnh ra đến yêu ma loạn thế. Xoa. Chấm còn thật hy vọng hắn là yêu ma đâu. Cứ như vậy. Ai còn dám chọc ta đại hạ nguyên một đám. Cả ngày nhàn dối không chuyện gì làm gì trên long ỉa. Trầm vô địch sắc mặt nghiêm túc. Dường như trời muốn sụp đổ đồng dạng. Bạch khởi chiến tại võ tướng đứng đầu mặt không biểu tình tốt sống cái gì cũng không có nghe thấy đồng dạng bạch tướng quân ngươi chẳng lẽ còn không nhận tội sao văn thần bên trong một vị đại thần đứng ra chỉ bạch khởi quát lớn bạch khởi nhìn xem vị đại thần kia tựa hồ vào chiều lâu như vậy có chút mệt mỏi vừa vừa trở về cái gì thời điểm có thể về nhà a bạch khởi nhìn xem vị đại thần kia nghi ngờ nói ra diệp đại nhân bản tướng có tội gì a bản tướng không phải đem đại hàn cương vượt thu sạch lấy sao cái này chẳng lẽ không phải có công sao bạc khởi vừa nói. Võ tướng nhóm thì là gật đầu nói. liền đúng a bạc tướng quân rõ ràng là có công á như thế nào là có tội đây diệp đại nhân. ngươi có phải hay không buổi sáng uống nhiều quá diệp đại nhân nghe được võ tướng nhóm mà nói. tức dẫn đến tròm dâu phấn khởi. vừa sáng sớm Bản quan uống rượu bản quan có bệnh a hừ Bản quan không cùng các ngươi tranh giành miệng lưới lời hại Bạch khởi ngươi tự tiện giết hại còn lại hoàng triều thánh thượng Thái tử Chẳng lẽ không phải có tội sao bạch khởi tò mò nhìn Diệp Đại Nhân Nói ra Diệp Đại Nhân Ngươi cũng đã nói Bản tướng giết đến đều là còn lại hoàng triều thánh thượng Thái tử Nếu là còn lại hoàng triều Vậy bản tướng có tội gì chẳng lẽ Diệp Đại Nhân hiểu chung chính là còn lại Hoàng Triều Diệp Đại Nhân? Ngươi cái này là muốn giết chết ta à bệ hạ Diệp Đại Nhân nhìn về phía trầm vô địch. Bạch Khởi hành động như vậy đã vì ta đại hạ đưa tới tai họ à Bạch Khởi phất phất tay. Không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp nói cho bọn hắn. Ai muốn báo thù Để cho bọn họ tới. Vừa vặn bản tướng quân còn không có giết đầy đủ vô địch trí tôn thái tử ra 24 chương 223 thái tử hồi cung Bản hắn diệp đại nhân hoảng sợ nhìn xem bạch khởi Bạch tướng quân Ngươi có muốn hay không áp như vậy à hiện tại thế nhưng là đông vực rất nhiều hoàng triều à chúng ta Chỉ là một nhà Diệp đại nhân xoa xoa đổ mồ hôi Nói ra Cái kia Bạch tướng quân Chúng ta một nhà giống như đánh không lại nhiều như vậy á tiếp cận cách khe hở. Diệp Đại Nhân nhìn một chút bạch khởi thần sắc. Nhưng, lời ghế tiếp, nhường Diệp Đại Nhân triệt để quỷ. Không có việc gì. Ngươi liền đi nói cho bọn hắn. Đừng thì thầm gọi. Ai không phục. Bản tướng hoan nghênh bọn họ chỉ huy thiên binh tới. Chỉ bất quá. Bản tướng quản chôn mặc kệ giết Diệp Đại Nhân. Áp như vậy sao ta bạch tướng quân ngài đây là trên trôn nghiện a bạch tướng quân. cái kia ta hỏi một câu a. diệp đại nhân có chút run rẩy. giết người tướng quân không đáng sợ. thế nhưng là giống bạch khởi loại chuyện lặt vặt này trôn người tướng quân. vậy thì có điểm kinh khủng. trên chiến trường không giết người chuyên môn tù binh người sao? sau đó trôn sống người. liền hỏi một câu, ngươi có sợ hay không bạch khởi nhẹ gật đầu. Bản tướng vẫn là rất hiền lành tùy tiện hỏi. Bạch khởi, nhường triều đình chư vị đại thần, khóe miệng giật một cái. Thậm chí có mấy cái quan văn kém chút ngã xuống đất ngất đi. Ngươi đều khoái hoạt chôn một triệu người. Ngươi cùng ta nói ngươi thiện lương trên long ỉ ở. Chầm vô địch trong tay áo tay. Nắm thật chặt. Ta đại hạ tướng quân quả nhiên. Thiện lương a trầm vô địch im ếm khóc thút thít một tiếng. Diệp Đại Nhân nhìn xem Bạch Khởi trợn trắng mắt Hỏi Bạch Tướng Quân Trôn sống người cảm giác Kiểu gì Bạch Khởi nghe xong Diệp Đại Nhân lời này Ánh mắt nhất thời sáng lên Còn có những quan viên khác nhìn về phía Diệp Đại Nhân ánh mắt Dần dần có chút biến hóa Bạch Khởi nói ra Diệp Đại Nhân, ngươi Đây coi như là hỏi đúng người Diệp Đại Nhân nhích miệng cười một tiếng Nói ra đúng không bạch khởi quơ quơ ốm tay áo, nhìn về phía trầm vô địch. Bề hạ cho cái ghế dựa đứng đấy nói không thoải mái a trầm vô địch nhẹ gật đầu. Ngụy Thích Trung chào hỏi hai cái nội thị cho bạch khởi cùng diệp đại nhân một người một cái ghế. Ngụy Thích Trung cười ha hả nói bạch tướng quân cứ việc buông tay là được rồi thái tử ra ít ngày nữa hồi kinh. Ngụy Thích Trung trong mắt, sáng tối chập chờn bạch khởi tựa hồ đã hiểu đồng dạng, nhẹ gật đầu ngụy tổng quản xem ra lần này ra ngoài cũng khai trai rồi bạch khởi nhưng trầm vô địch cười khúc khích hắn thật vất vả đi ra ngoài một chuyến lại có thái tử cho loài công pháp kia có thể không khai trai sao ngụy thích trung đi vào trầm vô địch bên người uỷ khuất nói cái này cũng không thể trách lão ngô kia cái gì thiên không ngự tôn trực tiếp ngăn trở lão ngô con đường cái gì cũng không nói. liền ồn ào muốn giết lão mô. người lão mô này chết không sao cả. nhưng là lúc sau ai đến hầu hạ bệ hạ cùng thái tử ra trầm vô địch cười lắc đầu. liền ngươi sẽ nói. bạch khởi cùng diệp đại nhân ngồi trên vế. nghe được ngụy thích trung. bạch khởi nói ra. lão ngụy. ngươi gặp phải người gọi là thiên không ngự tôn ngụy thích trung nhẹ gật đầu. bạch khởi cười nói. Vậy chúng ta nhưng là thật là có duyên tại Đại Hàn Cương vượt bên kia. Bản tướng một kiếm chặn ngang chém đứt một cái tên là Thiên Không Ngự Hồn Gia Hỏa. Lúc này, Diệp đại nhân thúc giục nói, "Bạch tướng quân, cái này chuyện giết người bản quan đều biết, hiện tại ngươi cùng bản quan nói một chút, cái kia chôn sống người là cảm giác gì?" Bạch khởi khục ho hai tiếng. Về điểm này, không phải bản tướng quân khoác lác, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, Ai đều không có bản tướng quân có kinh nghiệm. Diệp Đại Nhân nghe đến đó, ánh mắt phả ra quang. Thậm chí, quan văn bên trong, không ít người cũng là dựng thẳng lỗ tai. Dạng này tuyệt sát. Thế nhưng là trên sử sách truyện hiếm có A ngoại trừ trước mặt cái này một vị. Giống như liền không có những người khác. Đại hạ triều đường có tam công có sáu bộ. Tam công bên trong tướng gia tả bất thiện cùng ngự sử đại phu Diệp Vô Thường cũng chính là vị này Diệp Đại Nhân. Trên triều đình, bách quan bên trong. Bài danh thứ ba ngự sử đại phu, Diệp Vô Thường đây cũng là. Hắn dám đứng ra trách cứ bạch khởi nguyên nhân. Ngự sử đại phu có giám sát bách quan chi trách đây cũng là trách nhiệm của hắn, nghĩa vụ. Tam công bên trong tướng gia lớn nhất tiếp theo thái ấy. Lần nữa chính là ngự sử đại phu. Thái ấy. Tổng quản triều đình quân sự sự vụ bởi vì thái ấy lâu dài bên ngoài. Rất ít ở kinh thành. Cho nên trong triều đình. Rất khó nhìn thấy thái ấy một mặt. Diệp vô thường nhẹ gật đầu. Nói ra. Bản quan tuy nói không phải học sâu biết rộng. Nhưng là. Trên một điểm này. Bạch tướng quân đích thật là khai sáng khơi dòng Mà lại. Vẫn chưa có người nào bắt trước bạch khởi sát ý nghiêm nhị nói. Đúng thế. Bản tướng quân thủ pháp. Há lại những phế vật kia có thể bắt trước diệp đại nhân. Bản tướng quân nói cho ngươi. Giết người không đáng sợ. Thân là thiên binh. Cách nào không phải tại huyết hải thi sơn bên trong đi ra diệp vô thường nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác bạch khởi nói ra. Khi bọn hắn tận mắt nhìn đến. Mai táng bọn họ hú to móc ra Sau đó đem bọn họ nguyên một đám đẩy mạnh đi thời điểm Vậy sẽ là bất luận cái gì hình phạt đều không thể đạt tới độ cao vô luận cỡ nào kiên cường thiên binh Đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ cái này liền có người nói Chúng ta đem bọn hắn thả Như vậy còn lại Hoàng Triều khẳng định sẽ cách đến nhân tình của chúng ta Kỳ thực cái này là sai lầm Hoàng Triều cùng Hoàng Triều ở giữa Chỉ là nhân tình. Ngươi cảm thấy có thể so với được một tòa hoàng triều lợi ích sao diệt vô thường thân là một trong tam tông. Tự nhiên biết bạch khởi lời nói bên trong ý tứ. Cho nên. Bản tướng không giết bọn hắn. Mà chính là trôn sống bọn họ. Chính là muốn người trong thiên hạ sợ hãi. Khi bọn hắn vừa nhắc tới đại hạ. Mà không phải phong khinh vân đảm. Ba hoa chích cho. Bản tướng muốn là khi bọn hắn nghe được đại hạ hai chữ liền sẽ toàn thân run rẩy loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ nếu là trực tiếp giết chẳng qua là một cái đồ phu mà thôi đối mặt một cái đồ phu bọn họ sẽ không sợ sệt thậm chí còn có thể kích phát huyết tính của bọn họ đây cũng không phải là bản tướng muốn xem đến diệp vô thường nghe được bạch khởi Cả người tản mát ra cơ trí quang mang. Bạch Tướng Quân hảo thủ đoạn người ta đều là giết người Chu tâm mà Bạch Tướng Quân lại là giết người Chu Linh Hồn a đột nhiên. Diệp vô thường từ trên ghế đứng lên, nói nghiêm túc, "Bạch Tướng Quân, lần sau chôn sống thời điểm, có thể hay không nhường bản quan ở một bên quan sát Bạch khởi trầm vô địch quân thần?" Cái này đặc biệt là quan văn ai dám nói đây là quan văn lão tử liều mạng với hắn nghe một chút lời này là tiếng người sao bạch khởi sắc mặt có chút đỏ to hai tiếng diệp đại nhân hảo phách lực bạch khởi thật sự là tìm không ra lời nói tới nói vừa mới cũng là ngươi một mực tại nói bản tướng quân lớn bao nhiêu tội lúc này mới bao lâu trôi qua ngươi mình muốn nhìn chôn sống người bản cung mười phần đồng ý bạch tướng quân cùng diệp đại nhân lúc này triều thiên điện bên ngoài cởi mở thanh âm truyền vào là thái tử ra trở về rồi nghe được thanh âm này quần thần trở nên kích động trầm vô địch nhìn thoáng qua bên ngoài nói ra đã tới còn không tiến vào ngụy thích trung nhẹ gật đầu phù sướng nói tuyên thái tử trầm thương sinh giờ phút này đang theo trời ngoài điện cách này diệp đại nhân cũng thật là một cách người tuyệt vời nghe được triều thiên điện bên trong bạch khởi cùng diệp vu thường Trầm thương sinh cười cười. Sau đó liền nghe được ngụy thích trung thanh âm. Trầm thương sinh sửa sang lại màu đen thương long bào, lúc này mới nhấc chân đi vào bên trong. Nhi thần, gặp qua phụ hoàng trầm vô địch nhẹ gật đầu. Nói một chút cái nhìn của ngươi trầm thương sinh mỉm cười. Nhi thần ý tứ chính là bàn hắn chế độ vấn đề đừng khiêng đây không phải lịch sử văn. Tam công cổ khanh chế cùng tam tỉnh lục bộ chế hốn hợp thể tác giả lựa chọn kỹ càng viết vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi bốn cứ tới đại hạ táng đến hạ các ngươi nhi thần ý tứ chính là bàn hắn theo trầm thương sinh lời vừa nói ra trong quần thần thuộc về võ tướng hàng ngũ kích động nhất thân là võ tướng còn ở lại chỗ này cách chư hoàng triều cùng tồn tại đông vực bên trong nhiệt huyết của bọn họ căn bản không dừng được chẳng qua là đại hạ gần vài chục năm nay tận sức tại phát triển đối ngoại chiến dịch đơn giản là thủ vệ chiến thân là võ tướng làm sao có thể chỉ đánh thủ vệ chiến như thế cũng quá oan uổng đi không có cách trước mấy chục năm đại hạ bị liên thủ xâm lấn sơn hà phá toái mưa gió tung bay còn tốt đại hạ bây giờ dĩ nhiên khôi phục liễu nguyên vốn thỉnh thế hắn triều đình chi lực Thậm chí so năm đó, càng mạnh đây cũng là vì cái gì. Hiện tại võ tướng vào triều cơ hồ không có khí lực gì. Đánh á quốc lực cường thịnh, ngoại cảnh còn có địch nhân dòm dò xét, nhất định phải đánh nhưng là... Thánh lên không được thánh chỉ, bọn họ cũng chỉ có thể trông mong chờ lấy. hết thầy còn phải xem thánh đoạn trầm vô địch khẽ vuốt cầm. Nói ra, như thế nào đánh hiện tại? Nhất là bây giờ lúc này. Đại hạ nếu là khai chiến, khẳng định là đông vực đều là địch Nhất là đại hàn cương vực chuyến này. Đại hạ triệt để đem tất cả hoàng triều đều đắc tội một lần. Liên tiếp hoàng triều thánh thượng cùng thái tử đều bị bạch khởi lừa giết. Cái kia còn lại hoàng triều làm sao nhìn đại hạ cho nên. Liên quân là không thể nào liên quân. Nói không chừng đến lúc đó, chính mình còn muốn cẩn thận minh hữu. Loại cảm giác này rất biệt khuất Trầm vô địch là thủ gia hoàng đế đó là không có khả năng. Tuy nhiên cái này mấy chục năm trầm vô địch chưa từng ra đứng. Thế nhưng là... Năm đó trầm vô địch... Cũng là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ đó a không kém chút nào hiện tại trầm thương sinh. Tại nào đó trình độ nhất định. Trầm vô địch so trầm thương sinh. Cường hãn hơn năm đó trầm vô địch ra trèo lên ngôi hoàng đế... Đại Hạ Hoàng Triều là một cách dạng gì tình huống sơn hà phá toái, mưa gió tung bay đều là tại tán dương ngay lúc đó Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều trên kinh thành bên ngoài địch quân hãm thành, hơn phân nửa Đại Hạ đều bị còn lại Hoàng Triều liên quân công hãm. Nhưng chính là loại tình huống này, hết lần này tới lần khác nhường trầm vô địch đánh ra một cách Đại Hạ thịnh thế trầm thương sinh cũng bất quá là tại trầm vô địch đường dưới đời lại đi chinh chiến chỗ đánh bất quá một số thủ vệ chiến nhưng là trầm thương sinh năng lực cũng là không thể nghi ngờ phải biết năm đó thất quốc liên quân mơ hồ có một loại bốn mươi năm trước vị đạo nhưng trầm thương sinh lại chưa để bọn hắn bước vào đại hạ nửa bước cái này so với năm đó từng có mà không kịp nói tóm lại trầm vô địch không phải sợ đánh mà chính là Hắn ngồi tại cái ghế kia phía trên Lại không thể có võ tướng cái chủng loại kia tâm tư Một vị đánh Không cần tiền đại hạ vạn dặm cương vực bách tính Như thế nào cố lão có mà nói Hưng Bách tính khổ vong Bách tính khổ đã có thể giữ vững quốc môn Như vậy Liền để bách tính qua được tốt một chút Chính như trầm thương sinh lúc trước nói Bản cung cũng không muốn đánh Thế nhưng là Vì thiên hạ bách tính, mỗi bữa cơm, trong chén có thể nhiều khối thịt, sang năm, có thể nhiều cắt một kiện bộ đồ mới. Vậy bản cung liền không thể không đánh tác chiến, là phải bỏ tiền. Nhưng, đó là đánh bại người thắng lợi, mãi mãi cũng là đến lợi. Thiên hạ bách tính nhìn xem đâu, không cho phép bản cung bại trận như thế nào đánh trầm vô địch vừa nói sau. Quần thần nhị luận ẩm ý. Đúng a đánh là có thể. Như thế nào đánh đánh ai trầm thương sinh nói ra. Nhi thần không nói hiện tại đánh trầm vô địch lộ ra một tia hoàng hốt. Chính mình Nhi tử đức hạnh gì hắn chẳng lẽ không biết cho. Hắn một trăm vạn thiên binh hắn dám vây quanh đông vực đánh một vòng. Mà bây giờ lại nói hiện tại không đánh trầm vô địch nói ra. Bên ngoài bây giờ cũng không ít hoàng triều đang chờ đại hạ cho bọn hắn bàn giao đâu. Cái này bàn giao làm sao cho chấm cho ngươi đi cho là bồi thường vẫn là cắt đất chính ngươi nhìn xem xử lý trầm vô địch hướng trên ghế một nằm mà hắn lời này chẳng khác gì là đem mọi chuyện cần thiết chuyển giao cho trầm thương sinh thái tử muốn bắt đầu giám quốc rồi diệt vô thường ra khỏi hàng nói ra bề hạ bây giờ đang là cường thịnh dạng này chỉ sợ trầm vô địch phất phất tay nói ra không phải chấm không thể tiếp tục nữa mà chính là thời đại thay đổi những năm này đại hàn hoàng triều liền sẽ triều đại thay đổi tân hoàng đăng cơ các ngươi ai dám nói năm đó bá đạo vô cùng hàn hoàng không được nếu là hắn thật không được chỉ là mấy chục năm có thể đánh vỡ bắc vực bắc vực chỉnh thể thực lực là không có đông vực mạnh thế nhưng là cái kia dù sao cũng là nhất vực a thiên hạ bát vực Hiện tại mỗi một vực mơ hồ có bá chủ xuất hiện. Bắc vực đại Hàn Hoàng Triều. Nam vực đại La Hoàng Triều. Tây vực hiện tại khó mà nói. Địa thế quá phức tạp đi. Chúng ta kẻ ngoại lai like căn bản không có cái năng lực kia đi đánh Tây vực. Còn lại các vực. Những năm gần đây. Đồng dạng có manh mối xuất hiện. Tính đi tính lại chỉ có đông vực đại Hoàng Triều nhiều lắm. Sớm muộn là muốn toàn diện khai chiến. Thời đại thay đổi mà thôi thái tử năng lực so chấm hiếu thắng. Tương lai, mảnh đất này, khẳng định sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh diệt vô thường đành phải lui ra. Bởi vì, trầm vô địch nói, là thật. Thiên hạ, loạn thế muốn xuất hiện. Trong loạn thế, có người trầm luôn, vĩnh viễn đỏ lạc vào hoàng tuyền có người quật khởi thẳng ngút trời. Đây chính là loạn thế chỉ bất quá, cách này loạn thế tới có chút đột nhiên. Chầm thương sinh nói ra. Kỳ thực không cần bi quan như thế. Không có cái vài chục năm. Không đến được các ngươi tưởng tượng trình độ kia. Húng hồ. Thời gian mười mấy năm. Đủ để cho đại hạ Hoàng Triều. Thay hình đổi dạng. Cái kia, hiện tại chúng ta đối mặt những cái kia Hoàng Triều đáp lại ra sao Diệp vô thường hỏi. trầm thương sinh nhìn xem bạch khởi. Không nghĩ tới bạch ma sinh lại là một khỏa ma tâm biến thành. Lúc đó bàn cung còn phiền muộn. Vì cái gì bạch ma sinh trời sinh ma khí lượn lờ. Hiện tại quý vị. Chắc hẳn thực lực của ngươi mạnh hơn A Bạch Khởi mỉm cười. Điện hạ nhưng gọi ta. Bạch Khởi Bạch Khởi sao trầm thương sinh nói ra. Như vậy. Ngay hôm đó lên. Ngươi chính là đại Bạch Hổ Thiên Binh Bạch Hổ Chủ Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Ngươi cũng hẳn phải biết Bạch Hổ Thiên Binh sau lưng sự tình A Bạch Khởi cười nói. Yên tâm, ta cùng bạch ma sinh, vốn là một người mà thôi. Thực lực bây giờ như thế nào trầm thương sinh kỳ thực cũng tò mò bạch khởi thực lực. Lúc trước bạch ma sinh liền là như vậy. Dường như không có thực lực. Địch nhân mạnh bao nhiêu? Hắn liền so địch nhân mạnh mãi mãi cũng là siêu việt bạch khởi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cách này ta là thật không biết. Đủ mạnh trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Dạng này ta an tâm trầm thương sinh đối diệp vô thường nói ra diệp đại nhân yên tâm đợi đến huyền vũ thiên binh cùng bạc hổ thiên binh trở về sau ba ngày vương ly trở về trầm thương sinh hướng đông vực nói một câu nói ta đại hạ giết người bình thường có người không phục cứ tới vô luận bao nhiêu người ta đại hạ táng không được các ngươi bản cung tự sát cái này vừa nói toàn bộ đông vực tất cả tranh chấp toàn bộ ngừng mà nghe nói như thế một phút về sau toàn nổ chầm thương sinh ngươi đây là tại đùa lửa ngươi biết không chấm nhìn không được ai cùng chấm liên thủ giết chết đại hạ đại yên thánh thượng chính ngươi đi thôi chấm ở trên tinh thần ủng hộ ngươi bản thái tử cũng là thái tử vì sao không dám nói thế với kỳ thực ngươi cũng có thể nói nhìn xem có thể hay không sống đến ngày mai đông vực bên trong Toàn bộ tại bắt đầu nghị luận. Thế nhưng là, lại không có một cách nào thiên binh đối đại hạ xuất động. Vô cùng dự dị chương này hết vô địch chí tôn thái tử ra 24 chương 225 thần bí quyển trục. Phân âm dương tại trầm thương sinh thả ra lời nói về sau. Đông vực các hoàng triều, nhau nhau phái ra thám tử tìm hiểu đại hạ hoàng triều đến cùng là cái tình huống như thế nào. Trước kia đại hạ hoàng triều đây chính là người tốt a thế nhưng là từ từ nơi này trầm thương sinh đi ra về sau trước kia phạm tại đại hạ trong tay nói lời xin lỗi liền không có chuyện gì thế nhưng là trầm thương sinh đâu hấp huyết rồi a đòi tiền yếu địa thiếu đi liền giết người tức chết người hiện tại thế nào trầm thương sinh đây là tại khiêu chiến toàn bộ đông vực a bằng không chúng ta liên thủ Cùng trầm thương sinh đánh một đợt lợi ích trước mặt. Không có cha mẹ đánh thắng cái gì đều có. Thắng một trận. Liền có thể đạt được một tòa thành trì. Đây cũng là trầm thương sinh. Chỉ cần thắng một tràng. Đưa ngươi một tòa thành. Bản cung tại đại hạ chờ các ngươi hồi âm. Ai muốn đánh. Nói cho bản cung nhớ kỹ. Thắng. Đây chính là một tòa thành A cho nên. Các ngươi những thứ này đám cản bã còn không nhanh tập kết thiên binh theo trầm thương sinh càng không ngừng ra bên ngoài lớn tiếng đông vực các hoàng triều thánh thượng thái tử cùng đại tướng ở ngực đều có một cố khí vẫn là không phát ra được cái chủng loại kia bề hạ ngàn vạn phải nhẫn chịu đây là cái kia trầm thương sinh âm mưu dược kế a đông vực một tòa hoàng triều đang nghe thắng một chàng liền có thể đạt được một tòa thành trì vị này thánh thượng cũng có chút không bình tĩnh Đông vực chỗ nào lớn nhất mập không hề nghi ngờ. Đại hạ Hoàng Triều năm đó vì cái gì bọn họ muốn liên quân tấn công đại hạ Hoàng Triều? Chính là vì đại hạ Hoàng Triều màu mỡ đất đai. Người khác Hoàng Triều đất đai, một năm lương thực thu nhập, có lúc còn chưa đủ ăn, còn muốn từ bên ngoài mua. Nếu là lại có cái gì thiên tai loại hình? Đúng vậy, một năm này cả tòa Hoàng Triều, hơn phân nửa lương thực đều phải mua ăn người ta đại hạ hoàng triều đâu cái gì thiên tai a có ta cũng không sợ người ta đại hạ một đảo đất đai liền có thể nuôi sống toàn bộ đại hạ bách tính đại hạ có bao nhiêu nói ba mươi sáu đảo bảy mươi hai phủ dòng giã ba mươi sáu đảo mỗi một đảo đều có cây lương thực a vẫn là loại kia chủng loại rất nhiều bọn họ đâu liền cơ bản nhất đều cung cấp không lên nói cái gì chủng loại nhớ tới liền đến khí Rõ ràng là đối thủ một mất một còn Hàng năm còn muốn cho đại hạ đưa tiền lương thực chỗ nào mua đông vực Ngoại trừ đại hạ dám bán lương thực Ai còn dám bán tác chiến Trọng yếu nhất cũng không phải thiên binh Mà chính là lương thực không có lương thực Sẽ chết đói người Vị này thánh thượng trực tiếp tại hướng đường chửi mẹ Không có cách ngươi muốn ăn cơm không vậy liền cho ta đưa tiền tới đi bệ hạ chúc ta Nghe được chính mình bệ hạ quần thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói thế nào thế nhưng là bệ hạ chúng ta đánh bất quá người ta a rốt cuộc. Tại yên tính trên triều đình có một cái đại thần thận trọng nói ra. Mà làm hắn nói ra về sau. Triều đình biến đến càng thêm an tính. Vị này thánh thượng sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Đã nói xong quân thần một lòng đâu các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chấm chỉ nói là nói mà thôi sao ngươi còn làm rõ. Nhìn xem cái này quý đầu quần thần. Ái Khanh, xấu hổ không bãi chiều khí vị này thánh thượng phẩy tay áo bỏ đi. Ai lão vương? Ngươi chuyện ra sao không nên nói đi ra à đây không phải tình hình thực tế sao quần thần. Là tình hình thực tế không giả. Thế nhưng là... Ngày ca... Có thể cho chút thể diện không tốt xấu chúng ta cũng là nhất triều đại thần chút mặt mũi này cũng không cho chuyện giống vậy. Phát sinh ở đông vực các hoàng triều bên trong. Phụ hoàng, ngươi nhường nhi thần ấm soái đi nhi thần có lòng tin đánh bại trầm thương sinh một tòa hoàng triều. Đại điện bên trong. Hoàng triều thái tử lòng tin mười phần bể hạ. Hiện tại quốc khố chống sống. Lại có đại hạn hán. Tốt nhiều địa phương đều cần cứu trợ thiên tai A Thánh Thượng mặt đen lên. Chấm không có lương quần thần. Bề hạ A nếu không ngài đi tìm một cái trầm thương sinh. Hắn lương thực nhiều. chúng ta mua chút Hoàng Triều Thái Tử. Đã nói xong muốn đánh đâu các ngươi vậy mà nghĩ đến mua đồ. Sao có thể dạng này A Thánh Thượng. Rốt cuộc. Tốt A. Chấm đi tìm hắn Đại Nhật Hoàng Triều. Đại Mỹ Hoàng Triều. Cái này hai tòa Hoàng Triều Tuyệt đối là đông vực bên trong đại ca đại tồn tại Rất nhiều Hoàng Triều đang chờ cái này hai tòa Hoàng Triều phát ra tiếng Đại Nhật Hoàng Triều, Phong Đô Trong Hoàng Cung Bệ hạ Chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này giết chết trầm thương sinh mở miệng chính là hổ long thế gia một trong liễu sinh gia tộc Liễu sinh thập bát kiếm 18A Phong Sương cảm thấy đầu có chút đau Đánh cái gì đánh a đoán chừng chúng ta thiên binh còn không có leo lên lục địa liền bị người giết chết tại trong biển Tại biết bạch khởi một kiếm nhất lên kinh thiên đào lãng từ mà chặt đứt chính mình chiến thuyền Phong xương một mực đang nghĩ một vấn đề Nếu là mình thật điều động đại lượng thiên binh đi thuyền đổ bộ đại hạ Có thể hay không ở nửa đường phía trên Bị bạch khởi toàn bộ chém giết người ta có thể khoảng cách xa như vậy Nhưng là mình thiên binh chỉ có thể ở thuyền nhìn lên Cho dù là bạc khởi khí lực có hao hết thời điểm Thế nhưng là Một đường lên người ta bổ sung khí lực hoàn tất về sau còn có thể tiếp lấy chặt a chúng ta muốn cao hướng hòa bình Lại nói Chúng ta cũng không có khả năng lập tức đem đại hạ công chiếm Cho nên Chúng ta muốn tỏa sơn quan hổ đấu Hiểu không nghe được phong xương Liễu sinh thập bát kiếm sáng tỏ thông suốt Bề hạ thánh minh nhìn xem Liễu sinh thập bát kiếm khí phách hiên ngang rời đi Phong xương đầu càng đau Chấm thánh minh cao hướng hòa bình kéo A chấm hận không thể giết chết trầm thương sinh cái kia hỗn đàn Thế nhưng là Chấm sợ A muốn vạn nhất chấm trên thuyền Bị người kia một kiếm chặt Đức làm sao bây giờ xem chừng một chút Trung quy không sai A đại Mỹ Hoàng Triều Bề hạ Hạ chỉ đi võ tướng quần tình xúc động, hẳn không thể hiện tại cũng muốn đến Đại Hạ. Nơi nào có đất đai phì nhiêu. Ngon miệng đồ ăn nơi nào khắp nơi trên đất Hoàng Kim. Khắp nơi đều là chân bảo bệ Hạ. Hạ chỉ đi Khẳng Vân rất phiền muộn. Đại lục chiến trường nhất chiến Đại Mỹ Hoàng Triều Hoàng Triều Thiên Binh bị cái kia đông môn thần quân trực tiếp đánh chết. Không còn một mống. Đây chính là ngàn A đông môn thần quân tại không Khẳng Vân hỏi về hạ ta đều hỏi thăm rõ ràng đông môn thần quân không tại một bên hắc luyện ngục mặt đen lên không biết cái này lần lại để cho để ta đi khẳng vân trên mặt rốt cuộc chấn định lại hắc luyện ngục tào đan các ngươi hai cái xuất lính còn lại ngũ châu đế thiên binh cho chấm giết chết trầm thương sinh đồ chơi kia không chấm muốn ngự giá thân chinh dốc hết nhất quốc chi lực giết chết đại hạ sau đó Đại Mỹ Hoàng Triều Muốn dốc hết nhất quốc chi lực Giết chết đại hạ tin tức trực tiếp tại đông vực bay lên Ta đi Khẳng vân con hàng này điên rồi không có cách Bọn họ mỗi ngày gặm khoai tây Đoán chừng đầu ấp tàn phế Ô đúng à đại hạ không bán cho bọn họ lương thực Bọn họ chỉ có thể gặm khoai tây các vị Rút đao đi cọng lông Chính ngươi rút đi chấm muốn đi xem trò vui cùng đi cùng đi tại bọn họ tin tức phi lên thời điểm trầm thương sinh ngay tại đông cung mật thất bên trong giờ phút này trầm thương sinh trước mặt bày biện hai tấm vải vóc màu vàng sáng một trương màu đen một trương giống như âm dương hai mặt cách này rốt cuộc là thứ gì màu đen kia tấm chính là khổng tước vương cho hắn nhưng tại trầm thương sinh cầm lấy hai tấm vải vóc thời điểm gì biến đột nhiên phát sinh chỉ thấy hai tấm vải vóc tự động bay trên không trung, chậm rãi dung hợp cái này. Một phút sau, hai tấm vải vóc vậy mà biến thành một cái quyển trục. Đây là vật gì? Chầm thương sinh muốn muốn mở ra quyển trục. Thế nhưng là tại mở ra một phần tư về sau, vô luận như thế nào, trầm thương sinh đều không mở được. Đây là chữ gì trên quyển trục mặt? Một chữ lộ ra một nửa là phong tử sao canh năm vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi sáu nhật nguyệt cùng hiện đại minh hoàng triều đại hạ đông cung trầm thương sinh ngồi trên vế hai mắt vô thần thể nội chân khí màu vàng ấm tại vận chuyển chu thiên trong cơ thể con người có tiểu chu thiên bảy mươi hai đại chu thiên ba mươi sáu phân biệt đối ứng thiên thượng một trăm linh tám tinh thần Mà, nếu là đạt tới thần cung cảnh, bất quá là chỉ mở ra 72 tiểu chu thiên mà thôi. Đại chu thiên một khi mở ra, liền sẽ đạp vào thần cung chi thượng, nếu là 36 đại chu thiên toàn bộ mở ra. Nghe đồn, có thể thành tiên bất quá, đây chỉ là nghe đồn, còn chưa xuất hiện qua bực này nhân vật. Nếu là khi đó, cho dù là không thành tiên, chỉ sợ cũng không phải phàm nhân. Hiện tại, trầm thương sinh chân khí trong cơ thể nguyên bản ba loại. Lúc này, đã còn lại chân long khí độc nhất. Về phần đại niết bàn kinh sinh ra Phật ra chân khí, tại trầm thương sinh kinh mạch phía trên bám vào, nguyên một đám Phật ra kim văn, lấp lánh phát quang, tăng cường lấy trầm thương sinh thể nội cường độ. Chân long khí trước đó thế nhưng là không ít phá hư trầm thương sinh kinh mạch. Nếu là không có đại niết bàn kinh trầm thương sinh thể nổi đoán chừng đã sớm tàn phá không chịu nổi coi là thật long khí vận chuyển bảy mươi hai nhỏ chu thiên sau trầm thương sinh nhẹ nhẹ thở ra một hơi hơi thở ngọn lửa màu vàng từ trầm thương sinh trong miệng nôn ra lúc này trầm thương sinh toàn thân uy nghi trong lúc vô hình hắn uy nghiêm giống như tại từ từ gia tăng đông hoàng thái chi nhất kinh trầm thương sinh đột nhiên cảm giác được mình cùng bộ này thần bí kinh thư Liên hệ cảm giác càng ngày càng mạnh Có thể làm cho chính mình hóa thành kim ô Chỉ là trong đó một bộ phận Nếu là quân lâm thiên hạ chân long độ cùng cách này Đông hoàng thái nhất kinh một dạng cường hãn Như vậy trầm thương sinh nghĩ đến Chính mình hóa thành kim ô thời điểm Mặc dù không có chính mình nhìn thấy kim ô hủy thiên diệt địa như thế Đem đến từ chính mình trưởng thành về sau Cho dù là như hơn mấy vạn tầng lần vậy cũng đầy đủ a bọn họ nếu là cùng một cái cấp bậc trầm thương sinh nhìn xuống kích động hiện tại đông hoàng thái chi nhất kinh võ đạo chi thể là tam túc kim ô thế nhưng là thái dương chân Hỏa quán chú cũng chưa từng mở ra chân long đồ võ đạo chi thể chỉ sợ là chân long đồ võ đạo chi thể cường hãn hơn hoặc là còn không có đạt tới chân long đồ xuất hiện võ đạo chi thể thời điểm Trầm thương sinh ma sát cái cầm, nghĩ đến. Như là dựa theo trước đó đoán. Cái kia thật long đồ cùng đông hoàng thái nhất kinh chinh lịch. Cũng không phải cách xa vạn dặm a trầm thương sinh lại có chút lo lắng. Như là dựa theo trầm thiên địa trình độ mà tính. Cái kia cùng kim ô chinh lịch. Cũng quá lớn a nếu thật là như thế. Đến lúc đó lại phế đi chân long đồ. Trực tiếp tu đông hoàng thái nhất kinh mặt trời ở bên trong lấy được tu luyện chi pháp. liền hỏi ngươi. Châu không châu chẳng lẽ còn không đáng trầm thương sinh phế bỏ nhân gian chi pháp chỉ qua là hiện tại. Đối với chân long đồ. Còn có chờ mong. Lịch phần tiên trầm thương sinh đột nhiên mở miệng. Phía dưới. Lịch phần tiên cùng mấy vị khác toàn bộ đều tại. Chỉ thiếu khuyết bạch khởi. Đối với bạch khởi trầm thương sinh nói thật. Hiện trong lòng có chút hoàng. Hai người, hợp thành một người. Đơn giản cũng là thần thoại, có hay không vẫn là hiếm thấy cho thỏa đáng lịch phần tiên đứng dậy. Điện hạ trầm thương sinh hỏi. Nói một chút đại la hoàng triều tình huống a đại la thánh thượng. Muốn làm gì một nói đến đây cái. Lịch phần tiên có chút hưng phấn. Nói ra, điện hạ, sự tình có thể cùng ngươi nghĩ có cái gì không giống nhau. Trầm thương sinh tò mò hỏi. Ô Nhân Gian Tiên, Đông Môn Thần Quân, Vương Ly đều tại. Lịch Phần Tiên nói ra: "Chúng ta trợ giúp Đại La Thánh Thượng đem Đại La Hoàng Triều thế gia thanh tẩy một lần, nguyên lai like chúng ta coi là lại nhận trợ ngại, không nghĩ tới những cái kia thế gia nòng cốt bộ phận toàn bộ quy thuận Đại La Thánh Thượng, chúng ta chỉ là đem bọn hắn những cái kia chi nhánh thanh tẩy." Chầm thương sinh nghe, nói ra, như là như vậy, bản cung nhưng không thế nào ngoài ý muốn. Dù sao, đại la thánh thượng thực lực ở nơi đó để đó đâu. Mượn binh cũng chỉ là thanh tẩy giang hồ. Gia tộc loại hình. Cụ thể đâu lịch phần tiên nói ra, hoàn toàn chính xác, chúng ta làm cùng điện hạ nói không sai biệt lắm. Nhưng là, lớn nhất làm cho người không nghĩ tới là. Đại la thánh thượng. Vậy mà lại một lần nữa một lần nữa lên ngôi. Lịch phần tiên nói ra. Một lần nữa đăng cơ có ý tứ gì đông môn thần quân tò mò hỏi. Lịch phần tiên nói ra. Cụ thể ta cũng không biết a người ta trung quy sẽ không nói cho ta đi. Lịch phần tiên bất đắc dĩ nói. Nhưng là trọng yếu nhất chính là phát sinh biến hóa trầm thương sinh trong mắt mang theo hứng thú hỏi. Biến hóa gì lịch phần tiên thở ra một ngụm trọc khí. Nói ra, một lần nữa đăng cơ Đại La Thánh Thượng, không chỉ quốc hiệu sửa lại, mà lại, cùng trước kia đăng cơ phương thức, hoàn toàn không giống tại hắn sau khi lên ngôi. Đại La Hoàng Triều không? Hiện tại đã không phải là Đại La Hoàng Triều. Bọn họ Hoàng Đô Trên không? Xuất hiện một đầu vạn trưởng Kim Long ngay tại Hoàng Đô Trên không? Một đầu vạn trưởng Kim Long? Cái kia Kim Long lại có thể phát ra âm thanh. Thanh âm cũng là Đại La Thánh Thượng Thanh âm. Xuất hiện về sau cái kia kim long liền ẩn nặc tại trong tầng mây lịch phần tiên sau khi nói xong. Nhân gian tiên cùng Vương Ly đột nhiên đứng dậy. Đồng thời nói ra. Số mệnh kim long lịch phần tiên nhẹ gật đầu. Ta đích xác đã nghe qua cái tên này. Đầu kia kim long. Tựa như là liền kêu là làm số mệnh kim long trầm thương sinh trên mặt. Lúc này mang theo nụ cười. Nói ra Không nghĩ tới Hắn đi nhanh như vậy lịch phần tiên nghe được trầm thương sinh Hỏi Điện hạ cũng biết trầm thương sinh nói ra Biết một chút Nghe đồn là thần thoại thời đại thiên đình chế tạo phương pháp Chỉ bất quá bản cung trong tay còn thiếu khuyết ít đồ Muốn số mệnh kim long xuất hiện yêu cầu quá cao Vương Ly nói ra Há lại chỉ có từng đó là cao đơn giản khó như lên trời trầm thương sinh hỏi. Vương Ly. Trong trí nhớ của ngươi. Phải chăng có cái này chú tạo phương pháp Vương Ly nói ra. Muốn chú tạo vận chiều. Đầu tiên chính là phải có có thể trấn áp vận chiều khí vận đồ vật. Nếu là khí vận không trấn áp được. Như vậy. Số mệnh kim long liền xét sụp đổ số mệnh kim long sụp đổ. Như vậy. Cả tòa vận chiều. Liền xét dân chúng lầm than Sinh linh đồ thán Và lại chính là muốn có văn vật quần thần phong thần bảng Quan viên có thể hưởng thụ số mệnh chi lực Bất quá Hai thứ đồ này Có thể ngộ nhưng không thể cầu trầm thương sinh nghe đến đó Vừa cười vừa nói Chấn áp khí vận chi vật Không biết đại địa huyền hoàng mẫu ngọc có thể hay không Cái gì vương ly cùng nhân gian tiên đồng thời đứng lên Nhìn xem Trầm Thương Sinh Nói ra Điện Hạ ngài vừa mới nói thế nhưng là Đại Địa Huyền Hoàng Mẫu Ngọc Nhân gian tiên thanh âm có chút run rẩy Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu Lần này đi lâu lan cổ quốc Lão lâu lan vương đưa cho bản cung Nhân gian tiên trong đại sảnh đi tới đi lui Ha ha Điện Hạ Đơn giản thiên hữu chi Đại Địa Huyền Hoàng Mẫu Ngọc Là giữa thiên địa thích hợp nhất chấn áp khí vận đồ vật Có thể nói Vô luận thứ gì Đều không có đại địa huyền hoàng mẫu ngọc phù hợp Đừng nói một cách hoàng triều Cũng là thần thoại thời đại Dùng nó Cũng là dư xài trầm thương sinh vui vẻ Thật sao nói như vậy Thứ cần thiết bản cung trong tay đã đủ Vương Ly nhìn xem trầm thương sinh Điện hạ cái kia phong thần bảng trầm thương sinh nhẹ gật đầu Âm dương phong thần bảng Vương Ly cùng nhân gian tiên hai người bọn họ có một bộ phận ký ức Đối với vận triều loại phương thức này, trời sinh quen thuộc. Như thế, cả hai toàn bộ đều là nhân tuyển tốt nhất đúng rồi. Lịch Phần Tiên. Ngươi nói Đại La Hoàng triều đổi quốc hiểu rồi, Trầm Thương Sinh nhìn về phía Lịch Phần, "Tiên." Lịch Phần Tiên nói ra, sửa lại, "La đổi thành rõ ràng." Trầm Thương Sinh cười ha <cười> ha. Nhật Nguyệt cùng hiện. Đại Minh Hoàng triều Chu Lệ sao Nhật Nguyệt cùng hiện? đại minh hoàng triều vô địch trí tôn thái tử ra hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi bảy canh tổng lão tẩu hoàng kiếm cựu đại minh hoàng triều đông cung trong đại sảnh trầm thương sinh bọn họ nghe đại la hoàng triều mới đổi quốc hiệu chậm chậm vì này thánh thượng dã tâm cũng không nhỏ a đúng vậy a nhật nguyệt cùng hiện đại minh hoàng triều lịch phần tiên nói ra tiếp đó chỉ sợ toàn bộ nam vực đều muốn lâm vào loạn thế giai đoạn nhân gian tiên cười lạnh nói ra đã hắn lấy một cái danh tự như vậy lại là tái hiện thần thoại thời đại vận triều vậy hắn khẳng định sẽ khởi xướng chiến sự càng không ngừng tăng trưởng vận triều lịch phần tiên nhìn về phía nhân gian tiên hỏi vận triều đến cùng là dạng gì nhân gian tiên nói ra vận triều cùng người một dạng cần tu luyện nhưng là vận triều chỉ cần tấn thăng một cấp Như vậy. Chỉ cần tên tại phong thần bảng phía trên. Đều sẽ thực lực tăng nhiều. Vận triều quan viên cùng vận triều là bó cùng một chỗ. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục vận triều muốn muốn trưởng thành. Cái kia liền cần đại lượng khí vận. Mà cái này khí vận liền là đến từ bách tính trong lòng. Bách tính tán thành ngươi. Như vậy. Liền sẽ có khí vận sinh ra. Cho nên. Vận triều xưa nay không sợ người nhiều Mà chính là Sợ người ít cho nên Toàn bộ Nam vực Chỉ sợ rất nhanh đều sẽ rơi vào Đại Minh Hoàng triều trong tay Nếu là Đại Minh Hoàng triều nắm giữ toàn bộ Nam vực Kỳ quốc lực tất nhiên sẽ có một cách biến hóa về chất lịch phần tiên hỏi Biến hóa gì trầm thương sinh đột nhiên mở miệng nói Như vậy Đến lúc đó Đại Minh Hoàng Triều cũng không phải là Hoàng Triều Mà chính là Đại Minh Đế Triều cho nên Làm Nam vực rơi vào đến Đại Minh Hoàng Triều trong tay về sau Tiếp được xuống cũng là còn lại các vực ở giữa phân tranh tốc độ của chúng ta Có chút chậm chầm thương sinh cười nói Không vội Chúng ta có thể nhìn đến Phù Hoàng tự nhiên cũng có thể nhìn đến Thời gian mười mấy năm vẫn phải có Nói không chừng Sẽ còn dài hơn trầm thương sinh khí định thần nhàn. Sau đó nói tiếp đó, chính là muốn nghênh tiếp một chút cho chúng ta làm việc người. Ha ha lịch phần tiên cười nói, lần này đại Mỹ hoàng triều thế nhưng là dốc hết quốc lực, lập tức toàn bộ tới. Vương Ly cười lạnh nói, tới càng nhiều, không phải càng tốt sao trầm thương sinh ngứ khí biến đến coi trọng. Nói ra, lịch phần tiên lịch phần tiên đứng dậy. Tại ngươi chỉ huy đại chu tước thiên binh, nhanh tiếp một chút lị phần tiên gật đầu. Ây trầm thương sinh tiếp tục nói, vương ly vương ly đứng dậy. Điện hạ trầm thương sinh nói ra, ngươi chỉ huy đại huyền võ thiên binh cũng đi nhanh đón một chút. Ây đông môn thần quân. Ngươi chỉ huy đại thanh long thiên binh. Cần phải để bọn hắn. Một cách đều chạy không được trầm thương sinh cười nói. Đông môn thần quân nhẹ gật đầu. Ây tại Đại Mỹ Hoàng Triều hướng về Đại Hạ xuất phát thời điểm. Đông vực những thế lực lớn khác. Nhao nhao đi vào Đại Hạ Quốc Môn bên ngoài. Đại Hạ Quốc Môn giống như thiên trụ. Cao đến ngàn trượng, sừng sững trên bình nguyên. Giống như kình thiên tri trụ, chống đỡ lấy Đại Hạ Hoàng Triều trên cây cột bút lông sói vung mực. Đại Hạ Hoàng Triều nơi đây, phương viên trăm rằm, không có người ở. Cô phần san sát. Nơi này hoang vu phần này hoang vu thủ vệ đại hạ cảnh nổi phồn vinh nơi đây cô phần anh linh thủ vệ đại hạ hoàng triều ha <cười> ha đại hạ vậy mà đem biên cảnh thiết lập tại hoang vu như vậy chi địa chẳng lẽ liền để cho chúng ta ở chỗ này quan chiến sao một trận móng ngựa đại kỳ lộn xộn tuôn bọn họ đều là đến đây quan chiến sớm đến trong đó có hoàng đuổi từ vân trung tới Thánh thượng im miệng vài tòa hoàng đuổi bên trong. Đồng thời truyền đến nói chuyện thì là một tòa hoàng triều thái tử. Nhưng là, lại là loại kia chưa bao giờ chinh chiến qua thái tử. Nghe được chính mình phụ hoàng thanh âm. Vì này thái tử sắc mặt có chút khó coi. Tại nhiều như vậy người trước mặt. Thánh thượng nhóm vậy mà mày may không nể mặt chính mình. Dựa vào cái gì chẳng lẽ bản thái tử nói không đúng sao vì kia hoàng triều thái tử tiếp tục nói. Mà lúc này, vài tòa hoàng đuổi bên trong thánh thượng nhóm đã ra tới. Bọn họ hướng về những thứ này mộ hoang bái một cái. Nơi này, lớn nhất hào hoa phần mộ. Bất quá chỉ là một khối khuôn một bài. Càng nhiều lại chỉ là một nhỏ cách mộ phần. Ngươi biết cái gì nơi này chôn người. Đều là thủ vệ đại hạ hoàng triều tông thần. Không chỉ có chỉ là đại hạ người. Cũng có chúng ta hoàng triều tướng sĩ khặt khặt. Ngươi phụ hoàng nói không sai. Lúc này đi ra một vị lão giả tóc rối tung y phục sơ bẩn. Đi chân đất nghi ngờ bên trong thì là ôm lấy một thanh kiếm. Ngươi là ai vị này hoàng triều thái tử nhìn thấy lão giả sơ bẩn trong mắt tràn ngập một cỗ chán ghét. Hướng bên trong hai mươi dặm có các ngươi đại mãng hoàng triều tướng sĩ. Lúc đó, mảnh đất này, thế nhưng là bách triều xâm phạm. Có thể nói trên vùng đất này, đông vực tất cả hoàng triều tướng sĩ đều có. Âm vang đại mãn thái tử giúp kiếm ra tới. Chỉ lão giả sơ bẩn. Bản thái tử cha hỏi ngươi đâu lão giả sơ bẩn trong miệng lộ ra một cái răng vàng. Ta ha ha, ta lão bất tử này chỉ là một cái nhặt xác người, thuận tiện ở chỗ này canh một chút cửa. Đại mãn thái tử ngắm nhìn bốn phía, trong vòng trăm dặm ngoại trừ cái kia cây cột chống trời bên ngoài chính là mộ hoang nơi nào có cửa gì đại mãn thái tử sắc mặt đột nhiên biến đỏ đây là tại đùa nghịch hắn a hừ ngươi tại thủ cửa gì nơi này nào có cái gì cửa cho dù là có bản thái tử cũng muốn đập nó đồ hỗn chứng. còn không mau xuống dưới đại mãn thánh thượng tức giận đến phát run luôn miệng ngăn lại phụ hoàng ngươi xem một chút Hắn tính là thứ gì cũng dám trêu đùa nhi thần nhi thần nhất định muốn xếp hắn đại mãng thánh thượng sắc mặt khó coi. Đối với nhích nhắc lão nhân nói. Chấm nhi tử vô chi. Mong rằng chuộc tội đại mãng thánh thượng tự nhiên biết. Lão giả sơ bẩn trong miệng cửa. Lão giả sơ bẩn cười ha hả nhìn xem đại mãng thái tử. Đoạn ngươi một tay. Lần này trước không muốn mạng của ngươi. Như thế nào đại mãng thái tử nghe xong. Người này muốn đoạn hắn một tay. Nhất thời vui vẻ. Chỉ bằng ngươi dạng này âm u đầy tử khí lão già kia nói xong. Đại mãng thái tử muốn thúc ngựa mà lên. Nhưng, thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Một đạo kiếm quang, giống như từ trên trời mà đến. Huyết sắc chợt hiện chỉ thấy cái kia đại mãng thái tử một tay, đánh trên khoảng không. Gáy mất tại mọi người nhìn qua, cái kia nhích nhắc lão nhân chính đang chậm rãi khép lại trong ngực kiếm. Vừa mới một kiếm là hắn chém ra còn lại hoàng triều thái tử nuốt một ngụm nước bọt Chật vật nói ra Giống như Đúng không một kiếm giống như trên trời tới Cái này là cảnh giới cỡ nào a lão già kia Ngươi dám cắt bản thái tử một tay đại mãng thái tử bưng bít lấy chỗ cục tay Máu tươi phả ra Đại mãng thánh thượng sắc mặt cực kỳ khó coi Lão già sơ bần cười ha hà nói Ngươi vừa mới hỏi ta Tại thủ cửa gì Ta nói cho ngươi Ta tại thủ đại hạ quốc môn Ngươi không phải muốn đập cánh cửa này Sao ngươi hỏi một chút ngươi phụ hoàng Hắn có dám hay không nói xong Vô tận kiếm ý Tại lão giả sơ bẩn quanh thân nhộn nhạo lên Lão giả chậm rãi rút ra trong ngực kiếm Các ngươi đến lộn chỗ Nơi này Không biết đánh trận chiến Sẽ chỉ trôn người lui về phía sau ba trăm dặm đây là đại hạ quốc môn không cho bất luận kẻ nào bước vào nếu không giết không tha theo lão giả dơ bẩn kiếm khí tung hoành tám trăm dặm trước mặt mọi người kiếm quang thoáng qua một cái bất ngờ phát hiện dưới chân của mình vậy mà xinh xinh cày ra dài trăm dặm dài câu dám vượt nơi đây người giết các ngươi cũng đừng làm khó dễ ta lão bất tử này ta hiện tại chỉ muốn chờ cùng ta những thứ này lão đồng bọn nhóm chết tại cùng một chỗ vì bọn họ thủ nhất thủ mộ quãng đời còn lại lại bảo vệ tốt đạo này quốc môn tên ta hoàng kiếm cửu lão giả khí tức thu liếm lại biến vì cái kia phổ thông lão giả sơ bẩn bộ dáng lúc này thiên địa chấn động ha ha lần này làm phiền hoàng tiền bối theo mặt đất dung chuyển mọi người nhìn lại hắc long kỳ ngút trời gào thét khắp nơi chấn động tứ tượng đại kỳ còn như thượng cổ thần thú tàn phá bừa bãi phong vân trầm thương sinh đến ta quãng đời còn lại quốc môn thủ mồ hoang ai dám bước lên trước một bước xếp đến tấm vé vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi tám tốt lão đệ tới mây trong nháy mắt bị đánh tan gió tựa hồ tạm dừng màu đen long kỳ gào thét thương không tứ tượng đại kỳ tàn phá bừa bãi phong vân gặp này mọi người nhau nhau lui lại dưới trứng ngựa hí kêu đây là đại hạ thiên binh đến a trong đó một vị thánh thượng nói ra trầm thương sinh thanh âm xa xa truyền đến như phong vân cuồn cuộn ha ha lần này làm phiền hoàng tiền bối đại địa chấn chiến thì liền đại mãng thái tử lúc này đều quên trên người mình đau đớn Kinh ngạc nhìn tiến đến Trầm Thương Sinh. Nơi đây. Đến không ít Hoàng Triều Thái Tử. Bọn họ đi tới nơi này. Không có gì hơn là muốn nhìn một chút. Thả ra hào ngôn Trầm Thương Sinh. Có thể hay không thua ở Đại Mỹ Hoàng Triều trên tay. Bại không chỉ có muốn cắt nhường thành trì càng là tự sát tại chỗ nhưng trong nháy mắt này. Bọn họ lại là hâm mộ Trầm Thương Sinh. Trăm vạn đại quân buông xuống vực này phong thái là bọn họ không có. Đồng dạng thân là hoàng triều Đông cung chi chủ, chính mình chỉ có thể ở hoàng thành hoành hành một đợt. Thế nhưng là Trầm Thương Sinh đâu mang theo thiên binh tại Đông vực hoành hành? Nói không hâm mộ, đó là không có khả năng. Chớ đừng nói chi là lấy thành trì làm làm tiền đặt cuộc. Muốn là bọn họ, đoán chừng cái thứ nhất liền sẽ bị chính mình phụ hoàng đánh chết, Trầm Thương Sinh rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cười ha hà nói bản cung đang nghĩ các ngươi không phải muốn cùng bản cung đánh đi trầm thương sinh nhìn quanh một tuần. Vụ a tới không. ít sao đại mãn hoàng triều thánh thượng luôn miệng vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên không phải chúng ta một bên khác. Đại yên thánh thượng nói ra. Chấm mang thái tử đến. Chỉ vì chiêm ngưỡng một chút trầm thái tử thần thái đại yên thánh thượng. Sau lưng. Đại yên thái tử. Phụ hoàng kỳ thực ta đại yên thái tử kéo một chút đại yên thánh thượng góc áo im miệng lương thực còn cần hay không đại yên thái tử còn lại thánh thượng đều là cười ha hả nói trầm thương sinh mang trên mặt nụ cười bản cung thật tin các ngươi cái kia chính là bản cung ngô ngốc nếu là bản cung chiến bại bỏ đá xuống giếng nhất định là các ngươi trầm thương sinh yêu nguyên cười ha hả nói vừa mới đại mãng thái tử Bản cung hướng ngươi nói tiếng xin lỗi đại mãng thánh thượng liền vội vàng cười nói ra. Là hắn không hiểu chuyện. Trầm thái tử không cần để ý hoàng kiếm cầu quỳ gối trầm thương sinh trước mặt. Nức nở nói, lão binh, hoàng kiếm cầu tham kiến điện hạ, điện hạ thiên thu trầm thương sinh lật xuống ngựa. Đi đến hoàng kiếm cầu trước người, đem hoàng kiếm cầu đỡ lên. Nói ra. Về sau lại có loại chuyện này trực tiếp xếp bản cung cho ngươi ôm lấy nghe được trầm thương sinh. Hoàng kiếm cổ lần nữa quỳ xuống. Tạ điện hạ một bên đại yên thánh thượng. Muốn đừng như vậy ai hoàng kiếm cổ lộ ra một cây răng vàng. sâm nhiên nói. Điện hạ. Yên tâm Lão đầu tử tuy nhiên già. Thế nhưng là kiếm trong tay. Cũng không cùng mọi người nghe xong. Đều là trong lòng bỡ ngỡ ngươi đều có thể cách không chém ra một đạo dài trăm dặm mưng kiếm này có thể cùng sao trầm thương sinh vung tay lên tất cả thiên minh xuống ngựa ào ào ào bái anh linh theo trầm thương sinh đối với trăm dặm mộ hoang ba bái bọn họ đều là thủ vệ đại hạ hoàng triều quốc môn anh linh sau khi chết như cũ tại nơi này trông coi kính quốc môn đối với cái kia hình thiên cao chủ lần nữa ba bái nguyện ta đại hạ tướng sĩ có thể về nhà không có có dư thừa nguyện vọng chỉ vẻn vẹn là về nhà xưa nay chinh chiến mấy người còn có thể về nhà chính là nguyện vọng lớn nhất trầm thương sinh nhìn xem mọi người nói ra chư thánh chắc hẳn cũng biết nơi này là địa phương nào bản cung cũng không nhiều lời các ngươi ai dám ở đây động thủ bản cung không ngại đi các ngươi hoàng triều đi một chuyến muốn nhìn lui về phía sau ba trăm dặm nếu không giết sát khí ngập trời theo trầm thương sinh một tiếng chữ sát đằng sau trăm vạn thiên binh nhất thời trường thương chỉ thiên giết thanh âm như cầu vồng thông suốt trời xanh đi tới thánh thượng nhao nhao cười nói trầm thái tử yên tâm chúng ta cái này lui lại một số người không phục nhưng là cũng lui về sau trầm thương sinh quát nói đi hắc long kỳ tung bay Hơn 4 triệu thiên binh hướng về sau cùng chiến trường mà đi Bạch Cốt đồng bằng nơi này đồng bằng ngóng nhìn bát ngát tươi có sinh linh ở chỗ này hoạt động ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy Bạch Cốt Ban đêm nơi đây cơ khổ sói tru còn như địa ngục nhân gian Nơi đây chính là Đại Hạ Hoàng Triều sau cùng quả nhiên chiến trường Đại Hạ Hoàng Triều tắt đời Ở chỗ này mai táng Bạch Cốt vượt qua 2.000 vạn không tính còn lại Hoàng Triều người Vẹn vẹn là đại hạ hoàng triều tướng sĩ Trôn ở lòng đất này thi cốt Chí ít hai ngàn vạn tại cách này địa phương Nếu là khai quật Trong vòng ba bước tất nhiên có thể khai quật ra bạch cốt Cho nên nơi này cũng liền gọi là bạch cốt đồng bằng Bạch cốt đồng bằng rất lớn cụ thể lớn bao nhiêu Không có có số liệu Đông vực chỉ biết là địa phương khác bạch cốt Cộng lại không có cách này một cách bạch cốt đồng bằng mai táng hơn nhiều có thể dung nạp một trăm triệu thiên binh đồng thời khai chiến đây là chí ít bởi vì tại trước kia trong lịch sử hoàn toàn chính xác từng có bạch cốt đồng bằng phía trên lúc này đã có đông vực hắn thế lực của hắn tới không phải hoàng triều chính là truyền thừa ngàn năm đại thế lực tỷ như đại hạ tám tông trong đó thái thượng môn thiên cơ các hồng trần dục hỏa các chờ đã sớm đi vào bọn họ đi tới mục đích không có gì hơn cũng là trợ giúp bọn họ đã quy thuận cùng thái tử trầm thương sinh. nếu là trầm thương sinh trên chiến trường gặp nạn. lúc này duy nhất cao thủ tác dụng liền hiển hiện ra. chúng ta không thể đánh, nhưng là chúng ta chí ít có thể mang theo một người chạy trương thái cực. không nghĩ tới ngươi cách này kém cỏi cũng tới một bộ bạch, giống như trên trời chi mây vân thượng vân, mới vân chủ, vân sát ha <cười> ha. Lại là ngươi phế vật này ngồi lên vân chủ chi vị vân thượng vân sợ là không ai đi trương môn chủ cách này miệng. Nhưng vẫn là như thế không tha người A Hồng Trần Dục Hỏa Các. Mặc dù không phải từ hoán cảnh ngồi các chủ chi vị. Nhưng cũng là trương thái cực, vân sát bối phận. Nguyệt các chủ lời nói này rất đúng vân sát phong khinh vân đảm. Đồng dạng, đông vực những thế lực lớn khác. Ha <cười> ha, nghe nói các ngươi quy thuận triều đình đây là một vị thánh địa người chủ sự. Bọn họ thánh địa, không kém chút nào tám tôn trương thái cực khó chịu nói ra. Có bản lính chúng ta trước đánh một trận ha <cười> ha. Một đám đồ hèn nhát cửa U môn người nói. Cửa U môn đi là hắc án lộ tuyến tại đông vực dư luận, không là làm sao tốt. Hồng Trần dục hỏa các Nguyệt Tiểu Bạch nói ra cửa u môn chủ xương cốt có cứng hay không cũng không phải nói ra. Nguyệt Tiểu Bạch nhặt hoa cười một tiếng. Nếu không, chúng ta đánh một trận. Nhìn xem các ngươi cửa u môn tên có phải hay không thổi phồng lên khanh khách vân sát lạnh lùng nói. Bản vân chủ xuất thủ. Các ngươi một cách cũng còn sống không thể quay về vừa vặn. Bản trang chủ hiện tại cần máu mới trang hữu phàm liếm láp tinh hồng sắc đầu lưới. Nhìn xem cửa u môn người. hư cửa u môn chủ hất lên tay áo, cũng không quay đầu lại. Nhìn thấy cửa u môn đi về sau. Trương Thái cực ngoan lệ nói. Chờ Thái tử ra bên kia kết thúc. Chúng ta muốn hay không giết chết bọn họ trang hữu phàm tiếp cận tới. Bản trang chủ dung hợp sinh tử kiếm. Rất lâu không có hấp thu qua huyết dịch. Ta thấy được Nguyệt Tiểu Bạch khanh khách một tiếng. Cái này có thể có vân sát đằng đằng sát khí nói ra. Bản vân chủ xuất thủ trước cái kia quyết định như vậy đi oanh oanh tại mọi người nói chuyện với nhau ở giữa. Một cây tinh thần đại kỳ xuất hiện tại chân trời. Nguyệt Tiểu Bạch cười nói đến Trương thái cực cười ha ha một tiếng. Thái tử gia chính cần muốn nhân thủ. Bọn họ liền đưa tới trang hữu phàm cười hắc hắc. Cái này có thể uống tròn vẹn khặt khặt đợi lát nữa để bọn hắn nếm thử ta vân thượng vân thủ đoạn trầm thương sinh đồng dạng cũng đến bạch cốt đồng bằng nhìn xem cái kia tinh thần đại kỳ cùng liếc một chút nhìn không thấy bờ thiên vinh trên mặt mang nụ cười hài lòng tốt lão đệ tới a vô địch chí tôn thái tử gia hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi chín không nên đánh tàn phế không nên đánh chết bạch cốt đồng bằng lúc này Đông vực các đại Hoàng Triều cùng các đại thế lực cơ hồ tề tụ. Không có tới, vậy cũng có nhán tuyến ở đây. Không hắn. Chỉ bởi vì lần này đơn giản có thể nói là quốc chiến. Đại Mỹ Hoàng Triều có thể nói là đông vực đệ nhất đại triều thực lực vô cùng kinh khủng. Đại Hạ Hoàng Triều đông vực truyền thừa dài lâu nhất Hoàng Triều. Nội tỉnh. Đồng dạng không thể khinh thường giữa hai bên ma sát. Tại mọi người nhìn lại. Chắc hẳn nhất định sẽ rất đặc sắc. Trên thực tế, cũng không phụ mọi người kỳ vọng. Tinh thần đại kỳ chập trờn hư không. Phá vân mà tới đại Mỹ hoàng triều lần này. Ngự giá thân trinh khẳng vân một thân áo giáp màu vàng ấm. Đứng tại khu vực trung ương trên chiến xa. Trên mặt, mang theo cừu hận con của mình, chính mình nghiêng tận tâm huyết bồi dưỡng thái tử. Cũng là bị năm đó cái kia phát sầu người giết chết ở ngay trước mặt chính mình vì cái gì lão thiên năm đó không có đánh chết hắn nghĩ tới đây khẳng vân cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi nếu không phải là mình đánh không lại hắn khẳng định mười tám hành hạ chết hắn giờ phút này khẳng vân liếc nhìn lại vô biên vô hạn tận là mình hoàng triều thiên binh các bộ thiên binh đều là ra hoàng triều một trận chiến này tất nhiên lần nữa nhường đại hạ lùi lại ba mươi năm lần này Không giống như trên một lần Lần trước đại Mỹ Hoàng Triều chỉ là tòa chấn hậu trường Không có chân chính ra mặt Nhưng lần này trầm thương sinh thả ra lời nói Chính là hắn tốt nhất lấy cớ giết chết trầm thương sinh đạt được đại hạ đất đai Lương thực hoai tây cái gì Lão tử đã sớm liền chán ngán đại Mỹ Hoàng Triều Lập tức Một vị đại tướng nhổ một ngụm nước bọt Hào hứng nói ra Nghe đồn đại hạ có lương thực vô số Càng đáng sợ chính là Chủng loại còn rất nhiều có thể chúng ta ăn hơn mấy trăm năm đúng đấy Bọn họ vậy mà không bán cho chúng ta Lần này nhất định phải đánh chết bọn họ khẳng vân nhìn xem toàn quân Khí thế cổ vũ Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng Cẩu ngữ có nói Một tiếng chống tăng khí thế Hai tiếng thì suy Ba tiếng thì kiệt xem ra Lần này ta Đại Mỹ Hoàng Triều chỉ có thừa thế xông lên ha ha chấm hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Trầm Thương Sinh. Đột nhiên phát hiện, Trầm Thương Sinh kỳ thật vẫn là thật đáng yêu đại chiến kết quả. Dường như đã bị Khẳng Vân nắm trong tay. Khẳng Vân nhẹ nhàng hướng không trung vươn tay. Nắm chặt dường như cầm Trầm Thương Sinh vị trí hiểm yếu. Dường như cầm thiên hạ phong vân. Dường như cầm đại hạ Hoàng Triều mệnh mạc chỉ chấm độc nhất Khẳng Vân tâm tình bây giờ Cực kỳ thư sướng Từ lúc chính mình thái tử sau khi chết Khẳng Vân rất lâu không có như thế thư sướng cảm giác Cái này tòa cổ xưa Hoàng Triều Trung Quy là Tại chấm dưới chân phủ phục Khẳng Vân nhẹ nhàng thở dài Tựa như là Chính mình trung kết một thời đại Chính mình trung kết một cái truyền thuyết xa xưa hừ Vật cổ xưa Trung quy là sẽ qua lúc. nghênh đón. Chính là chấm thời đại mới. Mới truyền thuyết Khẳng Vân Phong Vân khuấy động. Xuống. khắc luyện ngục cùng Tào Đan hai người biểu lộ. Thì là không có Khẳng Vân như vậy. Phong Kinh Vân đảm. Cùng Đại Thế nắm chắc. Ngược lại có một loại. Ta không muốn tới cảm giác. Tào Đan, ngươi cảm giác. Cho chúng ta lần này có thể không có thể còn sống trở về Tào Đan gương mặt khó chịu ngươi hỏi ta ta hỏi ai thánh thượng dốc hết quốc lực chắc hẳn đại hạ bên kia trầm thương sinh cũng sẽ không đần độn xuất động một bộ thiên binh a hát luyện ngục buồn bực nói ai nói không phải đâu năm đó trầm thương sinh thủ hạ nguyên một đám dữ như vậy mãnh liệt mấy năm qua ta còn thực sự không tin trầm thương sinh sẽ dẫm chân tại chỗ tào đan khinh bỉ nhìn xem hát luyện ngục nói ra ta nói lão hắc tử trầm thương sinh dậm chân tại chỗ ngươi cảm thấy khả năng sao đoán chừng tại trong mắt người khác chúng ta liền dậm chân tại chỗ tư cách đều không có dựa theo trước đó mấy lần trầm thương sinh thủ hạ những người kia đến xem chúng ta đơn giản cũng là đang lùi lại lần này nếu là có thể còn sống trở về lão tử đem thân mũi mũi của mình cả cho ngươi tào đan nặng nặng nhẹ gật đầu hắc luyện một kinh ngạc nhìn tào đan Hỏi. Ngươi nói là sự thật Tào Đan nhẹ gật đầu. Chính trọng nói. Bản tướng đã nói là làm hắc luyện ngục nguyên bản đồi phế đột nhiên biến mất. Thay vào đó thì là thẳng tiến không lùi cái thế lăng vân phong thái. Tào Đan nhìn xem hắc luyện ngục biến hóa trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đây mới là ta xem trọng muội phu cần phải có khí thế hắc luyện ngục âm vang một tiếng. Đem mang theo răng cưa vũ khí rút ra. Quát lớn. Lần này đi, nguyện vì bệ hạ chiến tử xa trường tuyệt không quay đầu tàu đan Bạch cốt đồng bằng đông phương Hắc Long kỳ nghinh phong mà tới Dường như Hắc Long hàng thế, tất cả thiên địa tịch tứ tượng đại kỳ theo sát phía sau Đến rồi trầm thương sinh đến rồi ha ha Không nghĩ tới Kiếp này còn có thể nhìn đến lớn như thế chiến bạch cốt đồng bằng chung quanh trên giấy núi Lúc này đã người đông tấp ngập Bọn họ là đông vực các đại hoàng triều Cùng các đại thế lực Thậm chí Còn có đến từ còn lại các vực tai mắt dù sao Đại Mỹ hoàng triều dốc hết quốc lực nhất chiến Hoàn toàn chính xác có tư cách để bọn hắn phái người đến xem thử Trầm Thương Sinh cùng Khẳng Vân khác biệt Khẳng Vân một thân khải giáp Đứng tại chiến xa bên trên đứng hàng vị trí trung quân Mà Trầm Thương Sinh thì là một thân chiến giáp Ở vào Toàn quân trước đầu màu đen thương long chiến giáp. Tại trầm thương sinh mặt trên người. Mà hắn sau lưng. Áo choàng phía trên thì là thêu lên Sơn Hà vạn rằm không có gì ngoài trầm thương sinh. Còn lại đại tướng áo choàng Đều là như thế đây chính là trầm thương sinh thiên binh thiên tướng lấy bản thân. Hộ vệ lấy Sơn Hà này vạn rằm cũng bị những người khác gọi. Vạn lý Sơn Hà đổ. Sơn Hà đổ danh tiếng trong thiên hạ lấy sơn hà đổ vì áo choàng ngoại trừ đại hạ trầm thương sinh không còn gì khác người oanh oanh oanh thanh thế to lớn trầm thương sinh điều khiển ngựa phía trước vạn đại hoàng triều trong tay nắm sau lưng thì là một thanh màu trắng tinh kiếm kiếm tên đông hoàng xoẹt xẹt trầm thương sinh nắm vạn đại hoàng triều hướng về không trung quét qua lãng đừng nói khẳng thánh thượng đã tới Làm gì giấu đi đâu Trầm Thương Sinh chẳng lẽ không có nhìn thấy Khẳng Vân đó là không có khả năng. Thế nhưng là Khẳng Vân tại Trung Quân chỗ an toàn nhất. Trầm Thương Sinh thì là ở vào quân trước. Trầm Thương Sinh nghe được lời này cũng là tại quang minh chính đại trâm chọc hắn Khẳng Vân. Trầm Thương Sinh giả bộ như nhìn một vòng mấy lúc sau. Mang trên mặt nghi hoặc. À, chẳng lẽ là bản cung nhận được tin tức có sai khẳng thánh thượng không có ngự giá thân chinh sau đó trầm thương sinh gương mặt phấn nổ quát lớn lịch phần tiên lịch phần tiên điều khiển ngựa đến trầm thương sinh bên cạnh thân có mạc tướng trầm thương sinh lớn tiếng nói ngươi không phải nói cho bản cung nói đại mỹ hoàng triều khẳng vân thánh thượng ngự giá thân chinh sao vì sao bản cung không có nhìn thấy hắn lịch phần tiên nhảy một chút Từ lập tức đến ngay, nửa quỳ tại Trầm Thương Sinh trước mặt. Mặt tướng đáng chết Trầm Thương Sinh nói lần nữa: "Ngươi cũng không nghĩ một chút? Đại mỹ hoàng triều người ta như vậy đại hoàng triều, Khẳng Vân Thánh thượng lá gan nhỏ như vậy, hắn làm sao dám a ngồi tại hướng đường chờ lấy chính là người ta mạnh a những người khác." Nghe Trầm Thương Sinh nghe được lời này, nguyên một đám nín cười. Trầm Thương Sinh không thấy được Khẳng Vân sao dĩ nhiên không phải. Khẳng Vân tuy nhiên tại vị trí Trung Quân. Thế nhưng là... Người nhà vùng đất Trung ương nối thẳng Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh vị trí liếc một chút liền có thể nhìn thấy Khẳng Vân. Khẳng Vân. Khẳng Vân lớn tiếng nói. Trầm Thương Sinh. Tiểu Nhi chớ có đỉnh miệng lưới chi lực có bản lính. Dưới tay gặp cao thấp sau đó. Khẳng vân điểm tướng trầm thương sinh cười ha ha một tiếng. Lịch phần tiên, ngươi xem một chút, người ta còn tại điểm tướng, ngươi ở chỗ này làm gì lịch phần tiên đứng dậy. chu tước binh sĩ. Cho bản tướng nhớ kỹ. Chúc ta phải ôn nhu. Tuyệt đối không thể đánh tàn. Cũng không thể đánh chết muốn là đánh đến tàn phế chết rồi. Sau này sống nhưng là các ngươi làm đi vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi bốn chương hai trăm ba mươi chu tước phần thiên đồ vơ sơ tinh thần lạc giả đổ lịch phần tiên trong tay chu tước thương bốc cháy lên hỏa diễm thương chỉ đại mỹ hoàng triều tinh thần đại kỳ chu tước binh sĩ giết đại chu tước thiên binh lần này thế nhưng là toàn viên đến đông đủ tổng cộng một phẩy hai triệu theo lịch phần tiên thanh âm Chu tước thiên binh đồng thời xuất ra chu tước thương tay cầm chu tước thương. Eo đeo chu tước đao đây là chu tước thiên binh vũ khí phối trí. Một thân chu tước khải giáp cùng với những cái khác binh chủng khác biệt. Chu tước thiên binh cũng không có thuẫn quyết chí tiến lên. Thiêu tan tứ hải bát hoang lịch phần tiên đi đầu. Như hỏa diễm chiến mã. Móng ngựa hướng lên trời tây minh sau đó. Chu tước thiên binh theo sát. Giết một bước ở giữa dường như liền có hỏa diễm thiêu đốt thiên binh chi hồn cháy lên đi đại mỹ hoàng triều khẳng vân nhìn thấy chu tước thiên binh thanh thế ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tại đại lục chiến trường thời điểm liền là gặp qua cái này đại chu tước thiên binh uy thế nhưng hắn nhìn thấy cũng không phải là chu tước chủ thống lính phía dưới chu tước thiên binh hiện tại quả nhiên là đem xứng binh binh xứng đem kết hợp hoàn mỹ trong thiên hạ Ai có lịch phần tiên hiểu chu tước thiên binh có thể nói là Nếu để cho trầm thương sinh tự mình ra sân thống lính Đều chưa chắc có lịch phần tiên phối hợp tốt Húng chi Lịch phần tiên trong tay Còn có chu tước thiên binh trận đồ mà chu tước thiên binh trận đồ Chỉ có lịch phần tiên chỉ huy chu tước thiên binh mới có thể thi triển Khẳng vân thánh thượng Ngưng trọng nói ra Đây là trầm thương sinh dưới chương tứ tưởng thiên binh một trong chu tước thiên binh. Vậy chúng ta cũng muốn ra đồng dạng trọng lượng thiên binh. Nếu không, cái này trận chiến đầu tiên chỉ sợ cũng muốn thất bại hắc luyện ngục nói ra. Lần này chu tước thiên binh khẳng định có trận đồ. Nhưng tào đan chỉ huy tinh thần thiên binh lên đi nếu là trận đồ tế lên. Chúng ta cũng tương tự có thể đây không phải trò đùa. Mà chính là căn cứ trầm thương sinh bên kia định chế chiến pháp ngũ châu đế thiên binh tuy nhiên cũng có thể lên thế nhưng là trầm thương sinh dưới chứng có bốn bộ thiên binh vẫn còn có binh chủng bọn họ đến đằng sau lấy cái gì đi đánh khẳng vân thánh thượng nhẹ gật đầu nói ra tào đan điểm đủ một phẩy năm triệu tinh thần thiên binh mang lên trận đồ cho chấm đồ cái này cái gọi là chu tước tinh thần là trên trời Chu tước bất quá là một con chim mà thôi cho chấm xếp chết bọn họ khẳng vân đối với chu tước thiên binh hận ý thế nhưng là không có chút nào so với bạch khởi hận ý thấp. Chính mình một trăm ngàn ngũ châu đế thiên binh. Nhưng chính là cách này chu tước thiên binh xếp chết Tào đan hoạt động một chút gân cốt. Mang theo trường thương. Nói ra. Bệ hạ yên tâm lần này. Thần nhất định đem bọn hắn. Biến thành không có lông chim 1,5 triệu tinh thần thiên binh ngang nhiên ra khỏi hàng tinh thần đại kỳ chập trần hư không đối diện chu ước đại kỳ dương cánh muốn bay chúc tướng sĩ theo bản tướng giết thương như dòng tào đan thương chỉ lịch phần tiên giết sát ý ngập trời bạc cốt đồng bằng chung quanh trên dãy núi rốt cuộc muốn đánh sao nhưng lại không biết cái này trầm thương sinh nổi danh đông vực tứ tượng thiên binh chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đây là một vị hoàng triều đại tướng Chưa bao giờ cùng trầm thương sinh giao thủ qua. Hắn cách đó không xa. Có một vị đại tướng. Nhìn xem hắn. Nói ra. Mạnh bao nhiêu dù sao là so với ngươi còn mạnh hơn hử một bên khác. Thì là giang hồ đại phái. Giống trường hợp như vậy. Không có thánh địa sưng hô giang hồ môn phái. Đều không có tư cách đứng ở chỗ này. Phải biết. Nơi này. Không phải hoàng triều đại tướng cũng là thái tử. Có thể thấy được. Có thể đứng ở chỗ này. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường ha ha. Bất quá là một đám người yếu đánh nhau mà thôi cỡ u môn các trưởng lão. Mang trên mặt khinh thường. Nhàn nhạt xéo cợt nói. Nghe nói như thế. những cái kia hoàng triều đại tướng trên mặt có chút không dễ nhìn. Thiên binh là hoàng triều lực lượng cường đại nhất. Nhưng là... Một cách đến xem Trên giang hồ Nhất là những thứ này ngàn năm truyền thừa lớn trong phái Đích thật là không đáng chú ý Nhưng Nếu là thật sự cùng tiến lên Cái gọi là giang hồ đại phái Có thể trên chiến trường sống sót bất quá Bọn họ không dám nói Bởi vì những thứ này giang hồ đại phái thánh địa Sẽ ở hang ồ của ngươi quấy dối ngươi Trang hữu phạm nghe nói như thế Trên mặt lộ ra cười lạnh. Ha ha, người yếu con hàng này là não tàn a lúc trước, hắn cũng cho là như vậy. Nhưng, làm hai trăm ngàn thiên binh buông xuống tại cửa nhà hắn thời điểm. Cút đi người yếu nguyệt tiểu bạc che miệng cười khẽ. Cái kia cũng không để cho bọn họ trở về. Trương Thái cực nhẹ gật đầu. Máu của bọn hắn. Chắc hẳn trang chủ rất là thích vân sát thanh âm lạnh lùng nói ra. Để bọn hắn lại nhảy một hồi đợi đến thái tử ra kết thúc chính là chúng ta biểu diễn thời gian trang hữu phàm đầu lưới đỏ thắm liếm môi một cái bản trang chủ thế nhưng là có chút chờ mong cửa u môn một đám đột nhiên cảm giác chính mình giống như bị cái gì để mắt tới đồng dạng bạch cốt đồng bằng hai quân chính thức gặp gỡ hợp lại gần ba triệu thiên binh va chạm bắt đầu vậy đơn giản là long trời lở đất đồng dạng đập vào mắt chỗ Khắp nơi đều là máu dếp theo lịch phần tiên một thương xuyên thấu một cái thiên binh cổ họng. Máu tươi trực tiếp phun tại lịch phần tiên trên mặt. Lịch phần tiên cũng không xoa. Trực tiếp tay trái, rút ra chu ước đao. Một đao chém đứt đi vào bên cạnh hắn thiên binh đầu máu, tung tói bắn ra. Cảnh tượng giống nhau, khác biệt thiên binh đều tại bạch cốt bên trên bình nguyên diễn ra. Bạch cốt đồng bằng. Nhất định nghênh đón mới bạch cốt mà. Đại Mỹ Hoàng Triều không biết là Tại phía sau bọn họ ngoài trăm rằm Cổ thần Ngươi tới nơi này làm gì đông môn thần quân nhìn thấy 18 cái huyết sắc kỷ binh Dẫn đầu chính là cổ thần Hiện tại cổ thần giống như gầy xuống dưới Cổ thần cười ha hà nói Đuổi người Các ngươi không có chúng ta chuyên nghiệp cổ thần chỉ chỉ sau lưng chư thần thập bát kỷ yên tâm Bọn họ một cách đều chạy không được bất ngờ Một đám bạch bào xuất hiện trước mắt. Trúc Long quân trần diệt đến. Đông môn thần quân cười khổ nói. Sớm biết dạng này bản tướng liền không tới. Còn không bằng đi bạch cốt bên trên bình nguyên giết thống khoái đâu hắc hắc đại Mỹ Hoàng Triều còn không biết. Cái này mới vừa vặn khai chiến. Đã có người để phòng bọn họ chạy trốn. Tại phía sau bọn họ trên đường mai phục bắt đầu. Đã bị bao vây muốn là Khẳng Vân biết. Đoán chừng sẽ tức giận đến phun ra một cái bồn lớn máu a chầm thương sinh ngươi là đến cỡ nào xem thường chấm a chấm sẽ chạy trốn sao đến lúc đó ai chạy còn chưa nhất định đâu tào đan trường thương chỗ qua. Chính là huyết hoa phun tung tóe. Đại Mỹ Hoàng Triều tuyệt thế danh tướng cũng không phải chỉ là hư danh. Lịch phần tiên. Đến chiến tướng đối tướng. Binh đối binh lịch phần tiên trong tay chu tước đao lần nữa chặt xuống một cách đầu đầu vừa mới rơi xuống đất liền bị dẫm đến vỡ nát bản tướng chả lẽ lại sợ ngươi một đao hai mệnh một thương xuyên thủng hai cái thiên binh cổ họng lịch phần tiên giống như điên cuồng chu tước thương phía trên bỗng nhiên đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực đại chu tước thiên binh tế trận đồ ây theo lịch phần tiên chu tước thiên binh kết hợp một chỗ tào đan đồng dạng lớn tiếng hấm một tiếng Tinh thần thiên binh tế trận đồ tinh thần lạc xạ đồ lịch phần tiên hỏa diễm chu tước thương quét ngang. chu tước phần thiên đồ. Lên lên tào đan quanh thân. Một trăm linh tám vị đại tướng. Phân mà đứng nhất định. Hơn một triệu người trận đồ A bằng hắn tào đan một người còn không cách nào tế lên. Đây chính là trận đồ chi ở giữa chinh lệch tinh thần lạc xạ đồ tuy nhiên không thể bị tào đan một người chống lên đến. Thế nhưng là. Nhiều người của bọn họ A lịch phần tiên một người Đỉnh đầu chính là một đầu thượng cổ Chu tước há mồm phun lửa phảng phất đốt thiên nấu biển chiến Vô địch trí tôn thái tử ra 24 chương 231 đánh Cho chấm tiếp tục đánh chu tước giữa trời Dương cánh phá vân Chu tước thiên binh trên không Một con chu tước chậm rãi sống Dương cánh 300 dặm Lệ chu tước ngửa mặt lên trời huyết dài Trong nháy mắt Chân trời xuất hiện thao thiên hỏa diễm. Hướng về tinh thần thiên binh mà đi. Cuồn cuộn hỏa diễm như là sóng biển đồng dạng. Không có chút nào ngăn cản tinh thần thiên binh đồng dạng không yếu thế chút nào. Một trăm linh bách tướng vị lấy tào đan cầm đầu. Tinh thần thiên binh trận đổ cùng một thời gian cũng bị tế lên. Tinh thần lạc xạ đổ tinh thần thiên binh phía trên. Như là đêm tối buông xuống một trăm linh tám sao ở trong trời đêm lập lòi, tựa hồ mỗi một lần lập lòi, chính là vô tận sát cơ một trăm lẻ tám đạo tinh thần tàn mát ra quang mang, hướng về phía cái kia chu tước xé không mà tới chu tước dương cánh, chính là hỏa diễm hàng thế, miệng phun hỏa diễm một trăm lẻ tám đạo tinh thần quang mang trong nháy mắt bị trôn vùi, tào đan chủ chỉ trận đồ đại cục gặp này, trong mắt sát cơ tỏ hiện. Chư tướng, lại đến đối phương trận đồ bất quá là lịch phần tiên một người chủ trì. Chúng ta 108 vị chủ trì. Bản tướng còn cũng không tin. Làm hắn không chết nói xong. Còn lại đại Mỹ Hoàng Triều đại tướng đều là nhẹ gật đầu. Tào tướng quân, ngươi chủ trì tốt chính là còn lại giao cho chúng ta nói xong. Chân khí hít vào trong nháy mắt, dường như toàn bộ bạch cốt đồng bằng tựa hồ cũng bị rút sạch đồng dạng. Suy suy suy liệt diễm đốt cháy bốn phía. Lịch phần tiên nắm chu tước thương. Chu tước thương chỉ chính là chu tước chỗ hướng chu tước thiên binh nghe lệnh lịch phần tiên lớn tiếng nói. Tại chân khí hóa chu tước. Chu tước phần thương không lịch phần tiên chân khí hóa hỏa. Càng không ngừng hướng về không trung chu tước trong thân thể dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ chu tước thiên binh toàn bộ như là lịch phần tiên đồng dạng. Lệ không cần bao lâu thời gian Không trung chu tước tựa hồ biến đến to lớn hơn Ngọn lửa trên người càng thêm thịnh vượng Một chút ngọn lửa đều nắm chắc trường dài Phần thương không lịch phần tiên chân đạp đại địa Trên mặt đất xuất hiện một cái hố Lịch phần tiên thân thể hướng thẳng đến không trung chu tước bay đi Dung theo lịch phần tiên thanh âm Lịch phần tiên cả người Dung nhập vào chu tước trong thân thể Gặp này đây là cái gì tình huống lịch phần tiên hắn vậy mà dung nhập vào trận đồ bên trong rồi tinh thần thiên binh thiên tướng nhìn thấy lịch phần tiên dung nhập vào chu tước bên trong nhao nhao kinh ngạc nhìn không trung chu tước tào đan đồng giảng kinh ngạc bất quá bọn họ tinh thần lạc xạ đồ cần bọn họ cộng đồng thôi động căn bản không có khả năng giống lịch phần tiên đồng giảng tùy tâm sở dục trước mặt kể hắn tinh thần lạc xạ đồ Lạc tinh thần tào đan lúc này Đã xuất hiện mệt nhọc trạng thái Nếu là lại không đánh tan được đối phương chu tước Vậy sau này khó hơn Không còn khí lực Vâng tinh thần lạc xạ đồ lần nữa ngưng tủ tinh thần chi lực Ý đồ đánh tan chu tước đại Mỹ Hoàng Triều Trung Quân bên trong Khẳng Vân Thánh nhìn lên chính mình tinh thần thiên binh ngưng tủ ra tinh thần lạc xạ đồ Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng Cái này tinh thần lạc xạ đổ thế nhưng là từ 108 vị đại tướng ngưng tổ mà thành. Từ đó tế ra tới. Lịch phần tiên bất quá chỉ là một người. Hắn dựa vào cái gì ngăn cản chấm 108 vị đại tướng Trầm Thái Tử. ngươi cảm thấy thế nào Khẳng Vân Thánh Thượng đối với Trầm Thương Sinh cười ha ha Trầm Thương Sinh gật đầu cười. Nói ra xem ra Đại Mỹ Hoàng Triều à, quả nhiên là không có người a. Khẳng Vân Thánh Thượng nghe được Trầm Thương Sinh. Sắc mặt khó coi Nói ra Trầm thái tử lời này của ngươi là có ý gì trầm thương sinh sau lưng Sơn hà đồ bay phất phới Nói ra 108 vị mới có thể ngưng tụ ra trăm vạn thiên binh trận đồ Mà bản cung dưới chứng Bất kỳ người nào đều có thể ngưng tụ ra trăm vạn thiên binh trận đồ Dạng này bắt đầu so sánh Chẳng lẽ Đại Mỹ Hoàng Triều có người Khẳng Vân Thánh Thượng nghe được Trầm Thương Sinh nghe được lời này? Ở ngực Tây Dần. Đây là không có người vấn đề sao có bản lính ngươi đem ngươi trận đồ cho chấm. Nhìn chấm có thể hay không một người ngưng tụ ra ị vào trận đồ chi lực. Coi là lịch phần tiên một người. Có thể đối phó được chấm 108 vị Đại ứng sao Trầm Thương Sinh phong khinh Vân Đảm. Nói ra. Khẳng Vân Thánh Thượng. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì có thể hay không Ngươi nhìn xem không được sao như là không thể Bản cung lập tức đưa ngươi một tóa thành Cỡ nào sự tình đơn giản A trầm thương sinh phất phất tay Như là đập con rồi đồng dạng Tốt Tốt khẳng vân thánh thượng thở hồng hộp nói Trầm thái tử Ngươi nhưng muốn đem đại hạ thành chuẩn bị tốt Bằng không Đến lúc đó huyệt nợ làm sao bây giờ trầm thương sinh mỉm cười. Như ngươi mong muốn bạch cốt đồng bằng chung quanh trên giấy núi. phá <cười> ha. Cửa U môn người cũng là so người khác châu. Thấy không nói người ta là người yếu. Ngươi lôi kéo học trò của ngươi người đi thử xem. Nhìn có thể hay không sống một phút trang hữu phàm chỉ cái kia lửa cháy ngập trời chu tước. Cùng cái kia một mảnh như do du chi 108 tinh thần. Chào phúng nói. Nguyệt tiểu bạc nhẹ nhàng che miệng. Cười nói. Khanh khách. Trang chủ đây không phải tại gây khó cho người ta sao còn một phút trang chủ đây là tại khen bọn họ sao trương thái cực một câu đỉnh càn khôn. Nói ra bổn môn chủ cảm thấy đi bọn họ đoán chừng liền vùng đất trung ương đều đi vào liền toàn quân bỏ mạng. Nghe lấy bọn hắn mà nói cỡ u môn một đám sắc mặt biến đến khó coi. Ha <cười> ha. Một đám đầu nhập vào triều đình đồ hèn nhát Còn có mặt mũi nói chuyện cửa U môn Một vị trưởng lão cười lạnh nói Ô ô Nhìn ngài lời nói này Chúng ta nguyên bản là đại hạ người Từ đâu tới đầu nhập vào không đầu nhập vào chẳng lẽ Các ngươi cửa U môn Muốn muốn tạo phản chính mình làm hoàng đế Nguyệt Tiểu Bạch lời này Ngay trước nhiều người như vậy mặt Không hề cố kĩ nói thẳng ra nơi này thế nhưng là có cửa u môn chỗ triều đình chi nhân a cửa u môn môn chủ ngăn tại trưởng lão phía trước thản nhiên nói nguyệt các chủ ý tứ này là muốn cùng chúng ta cửa u môn khai chiến nguyệt tiểu bạch cung trang như nguyệt hàn ý bắn ra bốn phía lạnh lẽo nói chỉ sợ các ngươi cửa u môn không dám há há cửa u môn môn chủ âm chầm nói bổn môn chủ đối hồng trần dục hỏa các người thế nhưng là thèm nhỏ rãi đắt lâu chỉ sợ lần này bổn môn chủ muốn ưu yếm nguyệt tiểu bạch lạnh lùng nhìn xem cởi u môn môn chủ hy vọng đợi lát nữa môn chủ còn có thể nói như vậy cởi u môn môn chủ nhẹ gật đầu bổn môn chủ có thực lực kia bạch cốt đồng bằng vùng đất trung ương không ngừng có người phun máu mà ngược lại song phương đều đã đem trận đồ uy lực phát huy tới cực hạn tàu đan vỗ lồng ngực của mình trong miệng nôn ra một đảo huyết kiếm dung nhập vào trận đồ bên trong lịch phần tiên chịu chết đi tàu đan tay nâng trận đồ hướng về đốt cháy chu tước đánh tới chu tước trong miệng phát ra lịch phần tiên thanh âm tàu đan các ngươi trận đồ này nhưng là không được a phần thương không chu tước không trung lịch phần tiên thanh âm truyền ra Sau đó, chính là vô tận hỏa diễm, hướng về cái kia tinh thần đêm tối trận đồ đốt cháy tàu đan tải trên mặt đất. Trên mặt, gân xanh tuôn ra. A lịch phần tiên đột nhiên bay về phía trận đồ kia trên không. Hai cái móng vuốt, trực tiếp trấn áp xuống oanh một tiếng vang thật lớn. Theo tiếng vang, chính là từng đạo từng đạo hỏa diễm cùng đêm tối ánh sáng lấy chu tước móng vuốt làm trung tâm. Bốn phía lan ra phía dưới tàu đan đột nhiên cảm giác được như là cử như núi áp đến trên vai của mình. Bịt tàu đan trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt đất, nhất thời bùn đất văng khắp nơi. hắc luyện ngục gặp này. Vội vàng nói. Bề hạ. Không thể đánh. Tiếp tục đánh xuống. Tàu đan có thể muốn chết a khẳng vân thánh thượng sắc mặt trắng bịt. Quát đánh cho chấm tiếp tục đánh.